Mến chào các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình, các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61 đến chương 70. Tên khốn này, con người Lâm Tinh Tuyệt sắp trừng rớt cả ra ngoài. Tông Triển Bạch cười, hễ nhìn thấy thằng nhóc thối này tức giận là anh lại vui vẻ. Lâm Tử lạp tránh đi sự đụng chạm của anh, ôm Lâm Tinh Tuyệt lên xe rời đi. Cô rõ ràng đang hoảng loạn, Lâm Tinh Tuyệt nhìn ra ngoài, làm mặt quỷ với tên khốn đáng ghét đó. Tống Triển Bạch nhíu mày, thằng nhóc thối này. Tạ Bác đi tới, cũng nhìn chiếc xe đi xa, chúng ta quay về sao?" Tông Triển Bạch cởi tây trang trên người, vứt cho Tạ Bác, đi về phía xe. Tạ Bác cầm áo, nhếch môi, lại không dám oán hận, nhanh chóng đuổi theo. Ngồi trong xe, Tông Triển Bạch xoa mi tâm, nhớ lại giây phút Lâm Từ Lạp xuất hiện, bất giác cười. Tạ Bác đang lái xe thông qua gương chiếu hậu nhìn anh, ngọn lửa bát quái trong lòng bừng cháy. Người phụ nữ đó là ai vậy? Lại có thể khiến Tông Triển Bạch cười si mê. "Má ơi, hiếm lạ, thật là hiếm lạ." "Tông tổng, anh thích kiểu phụ nữ đó?" Tạ bác thực sự tò mò, người phụ nữ đó xinh đẹp, nhưng con của người ta đã lớn như vậy rồi, còn chiêu chọc người ta. Chẳng lẽ anh thích phụ nữ có chồng? Phụ nữ có chồng có hương vị, nhưng cũng không thể tìm một người đã từng sinh con à nha. Lỡ người ta có chồng thì sao? Anh làm người thứ ba, làm tình nhân cho người phụ nữ đó. Càng nghĩ tạ bác càng buồn cười. Trường hợp đó nghĩ thôi cũng rất kích thích. Tông triển bạch chậm rãi ngước mắt, giọng điệu không nghe ra vui giận kiểu nào. Chính là anh thích phụ nữ từng sinh con. Không đúng tạ bác kịp thời ngừng lại, cười bồi sán lạn, từng sinh con mới có phong vị, nhìn tướng mạo con người ta thì biết nhất định chưa từng phẫu thuật. nghe thấy chữ sinh con, tông triển bạch bỗng phiền chán, anh nhếch môi lạnh lùng nói, không nói anh sẽ chết à? tạ bác vội câm miệng, thỉnh thoảng nhìn người đàn ông vui buồn bất định trong gương chiếu hậu. trước đó rất vui vẻ, nói tức giận liền tức giận. còn có thể nói chuyện thoải mái không? tạ bác sắp xếp xong khách sạn, tông triển bạch ở lại đó một đêm, lăn qua lộn lại đều là bóng dáng người phụ nữ đó. anh không ngủ được. Cô thật sự thay đổi rồi. Trước đây cảm giác cô đem lại cho người ta là thanh thuần, dáng vẻ cô gái nhỏ, mà bây giờ cô tự tin, ngôn hành cử chỉ, đặc biệt là lúc nói tới nghề nghiệp của bản thân, dáng vẻ thản nhiên đó đặc biệt hấp dẫn. Chỉ là mấy năm nay cô ở đây bên cạnh có người khác hay không? Nghĩ rồi, anh lấy điện thoại ra gọi cho Quang Kình thuận tiện kêu anh ta điều tra tình huống sinh hoạt mấy năm nay của Lâm Tử Lạp bên cạnh có ai không? Cuộc điện thoại toàn là liên quan tới Lâm Tử Lạp. Anh động lòng rồi sao? Quang Kình lặng lẽ nghĩ, anh nào từng để tâm đến phụ nữ như vậy? Cho dù là tần lộ khiết ban đầu, Hà Khiếu Ninh hiện tại anh đều chưa từng để ý đến họ như vậy. Mấy năm nay tính cách anh ngày càng lãnh đạm, bỗng nhiên trở nên nhiệt tình, đều là vì một người phụ nữ biến mất đã lâu. Nếu nói không có ý gì, nhất định là giả. Chỉ là Quang Kình không hiểu người phụ nữ đó mặc dù có quan hệ hôn nhân với anh, nhưng thời gian ở chung không lâu, sao sẽ có tình cảm chứ? Anh ta nghĩ không ra, cũng không ai giải đáp nghi hoặc cho anh ta. Tông Triền Bạch vừa cúp điện thoại, điện thoại của ông Tông đã gọi tới. Không cần nhận, Tông Triền Bạch cũng biết ông gọi tới làm gì con người anh gợn sóng, lập tức rũ xuống che giấu cảm xúc, không còn ấm áp như lúc nghĩ tới lâm tử lạc ban nãy, thay vào đó là ý lạnh. anh ấn nút nghe. Con và ninh ninh là thế nào, con bé nói con muốn hủy đính hôn. Đợi con về rồi nói. Ánh mắt tông triển bạch trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đây cũng là nguyên nhân tại sao anh không ở lại nơi này, để quang kình tới điều tra lâm tử lạc. Cuộc đính hôn này, không chỉ đơn giản là anh lấy vợ, mà là cuộc liên hôn giữa nhà họ Hà và nhà họ Tông. Tin tức đính hôn sớm đã truyền khắp nơi, bây giờ anh muốn hủy đính hôn, anh phải giải thích với bên nhà họ Hà và trong nhà. Cho nên ngày hôm sau, anh liền về nước. Quang kính đến nước A điều tra Lâm Tử Lạc, tài xế đến đón anh ta, hành trình mấy giờ đồng hồ, không khiến anh ta có chút mệt mỏi nào, mà là kêu tài xế đến nhà tổ nhà họ Tông. Phong cảnh lùi về phía sau, rất nhanh xe đã dừng trước sân nhà, trang nghiêm kính cẩn, sân cổng cao lớn khí phách, cửa sổ hình tròn viền đá, vô cùng ung dung lộng lẫy. Tài xế dừng xe, đi tới phía sau kéo mở cửa, Tông Triển Bạch ung dung khom người bước xuống đứng trước cổng lớn, ngẩng đầu nhìn, mặt không có quá nhiều cảm xúc, bước chân trầm ổn đi vào, xuyên qua mặt đất lót đá cẩm thạch đi vào nhà. cậu chủ, chú Phùng quản gia trong nhà bước tới trước nhanh đón, ông chủ đang đợi cậu bên trong. Tông triển bạch khẽ gật đầu, ý bảo mình đã biết. sảnh lớn rộng rãi, trang nghiêm mà không mất đi cách điệu, bên phải là phong cách trang trí cổ điển, màu sắc thiên trầm, phác hỏa cả đại sảnh càng thêm trầm ổn, người dựa vào đệm mềm trên sofa gỗ đỏ chính là ông Tông, ba của Tông triển bạch. về phần người phụ nữ bên cạnh, nhìn một cái anh cũng cười. Anh cởi áo khoác đưa cho người làm trong nhà, đi về phía sofa, ngồi xuống cạnh ông. Con làm sao vậy? Tông Tiêu Tuấn ngồi ngay ngắn trên sofa, khuôn mặt trải qua 5 tháng, trầm tĩnh lễ độ do thời gian ban tặng, giọng nói mạnh mẽ mà không mất đi khí độ, lại thêm bất đắc dĩ và sầu muộn. Con sẽ xử lý. Không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là một câu trả lời đơn giản. Tông Tiêu Tuấn trong lòng hiểu rõ tại sao Tông Triển Bạch lại lãnh đạm như vậy, vẫn là vì mẹ anh, chuyện năm đó. Bình thường anh không về nhà, làm gì cũng tùy hứng. Nhưng lần này quan hệ liên hôn ảnh hưởng tới sự phát triển của nhà họ Tông trong tương lai. Ở thành phố B, nhà họ Tông thuộc về sự tồn tại như, nhà giàu mới nổi, xí nghiệp lớn, nhưng thiếu căn cơ. Nhà họ Hà lại không giống vậy, danh vọng trăm năm, cho dù bây giờ chuyện kinh doanh không tốt lắm, nhưng danh vọng vẫn còn. Liên hôn với gia tộc như vậy, là chuyện đôi bên cùng có lợi. Chuyện khác ba có thể để tùy ý con, nhưng chuyện đính hôn này, tuyệt đối không thể hủy bỏ. Thái độ của Tông Tiêu Tuấn cũng trở nên ương ngạnh Tông triển bạch không không lạnh nóng khẽ nói hôn nhân của con cũng chỉ có bản thân con có thể làm chủ con tông tiêu tuấn tức giận ngực phập phồng kịch liệt dục tú ngồi cạnh bội vút lưng giúp ông nói từ từ đừng giận có thể không giận sao tông tiêu tuấn trầm mặt triển bạch lần này con nghe lời ba con đi dục tú thử khuyên nhủ giọng tông triển bạch càng thêm lạnh lẽo cười lạnh nói bà lấy thân phận gì nói lời này với tôi sắc mặt dục tú khó coi nói thế nào bà ấy cũng là người lớn con nói chuyện với bà ấy vậy hả tông tiêu tuấn đập tay đứng dậy Dục tú đứng dậy theo, đỡ ông, đừng tức giận, tôi hiểu cảm xúc của Triển Bạch. Tông Tiêu Tuấn thở dài, vươn tay cầm tay Dục tú, mấy năm nay khổ cho bà rồi. Tông Triển Bạch đứng dậy, không muốn nhìn dáng vẻ ân ái của ba và người đàn bà này. Anh lấy áo khoác trong tay người làm, đưa lưng về phía Tông Tiêu Tuấn, bên nhà họ Hà, con sẽ xử lý. Nói xong bèn rời đi. Tông Tiêu Tuấn chỉ vào anh, mày, sao mày còn tùy hứng như vậy? Mày còn nhỏ lắm sao? Sao mày không biết nặng nhẹ? Dục tú khẽ thở dài, có lẽ là không thích Thiên Kim nhà họ Hà đó đi. Không, Tông Tiêu Tuấn không cho rằng như vậy, trước đó nó đồng ý rồi Dục Tú nghĩ cũng phải, trước đó đã đồng ý, cũng sắp đính hôn rồi lại thay đổi Tông Tiêu Tuấn ngồi lại sofa, gọi chú Phùng, ông đi điều tra một chút, lần này nó xuất ngoại có phải gặp phải chuyện gì không Tự dương hủy bỏ đính hôn, chuyện này buộc ông phải nghĩ nhiều Dục Tú vươn tay nắm tay Tông Tiêu Tuấn, lo lắng nói, ông điều tra nó, để nó biết, hẳn sẽ không vui, quan hệ giữa nó và chúng ta vốn căng thẳng, nếu không ông nói chuyện với nó lần nữa đi Chú Phùng cũng phụ họa, đúng vậy, tính tình của cậu chủ ông cũng biết mà. Sắc mặt Tông Tiêu Tuấn ngày càng trầm, lạnh giọng nói, tính tình đó của nó, tôi có thể nói đàng hoàng với nó sao? Ông giãn sắc mặt, thái độ lại kiên quyết, chuyện khác tôi cũng có thể tùy nó, nhưng lần này không được. Chuyện này liên quan tới tương lai của nhà họ Tông. Dục Tú vẫn còn muốn khuyên, lại bị Tông Tiêu Tuấn cắt ngang trước, không cần khuyên tôi nữa, chuyện này tôi đã quyết định rồi. Ông ngẩng đầu nhìn chú Phùng, đi đi. Chuyện này, chú Phùng do dự nhìn Dục Tú. Dục Tú thở dài, theo ông ấy đi. Hai ba con đều là tính tình này, ai có thể khuyên được. Chú Phùng chỉ có thể đi làm theo dặn dò của Tông Tiêu Tuấn. Tông Triển Bạch ra khỏi nhà tổ liền bị Hà Khiếu Ninh chặn đường. Anh Bạch, Tông Triển Bạch xem như không nhìn thấy, lướt qua cô ta đi về phía xe. Hà Khiếu Ninh đuổi theo, kéo cánh tay anh, em cùng anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em phạm sai lầm một lần, anh liền muốn phán em tử hình sao? Bước chân Tông Triển Bạch dừng lại, động tác của anh quá đột ngột, Hà Khiếu Ninh không kịp thu chân, đụng vào anh cô ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt khiến cô ta mê đắm đã lâu, nhìn say sưa. Tông triển bạch rũ mắt nhìn người phụ nữ theo anh đã lâu này, anh cũng từng nghĩ, mặc dù người phụ nữ này có tâm kế, không phải ngây thơ như bề ngoài, nhưng cô đem chính mình cho anh, về tình về lý, anh đều nên chịu trách nhiệm. Cho dù không có tình yêu, cũng có trách nhiệm. Nhưng giây phút nhìn thấy Lâm Tử Lạp, anh phát hiện thì ra trái tim bình tĩnh của mình vẫn sẽ dao động, vẫn sẽ vì một người mà trở nên nóng bỏng, tim vẫn sẽ nhảy nhót. Anh không biết đó là gì, anh chỉ biết. Nếu anh kết hôn như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận. Tông triển bạch vươn tay vỗ má cô ta, ấm áp nói, em thật sự chỉ phạm sai lầm lần này sao? Rất nhiều lúc anh mở một con mắt, nhắm một con mắt, không muốn truy cứu sâu xa. Nhưng điều đó không đại biểu anh không hề hay biết. Hà khiếu ninh sững sốt, anh, anh đã biết gì? Cẩn thận suy nghĩ cũng đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, anh không thể nào phát hiện, hơn nữa bây giờ còn có anh trai giúp cô ta, anh nhất định sẽ không phát hiện chuyện gì. Nếu anh tức giận, chỉ trích cô ta, có lẽ chuyện này vẫn có thể xoay chuyển. Nhưng anh bình tĩnh như vậy. Càng bình tĩnh, càng chứng minh anh đã hạ quyết tâm. Trong lòng Hà Khiếu Ninh vô cùng hoảng loạn, kéo chặt cánh tay Tông Triển Bạch, anh Bạch, em yêu anh, nhiều năm như vậy rồi, anh không biết tâm tư của em sao. Nhưng mà, anh không yêu em. Nói rồi, Tông Triển Bạch tự chào phúng cười một tiếng. Cười bản thân anh. Hà Khiếu Ninh liều mạng lắc đầu, gần như mất khống chế gầm lên, không phải, không phải, anh yêu em, anh tốt với em. Đó không phải là yêu. Chỉ là trách nhiệm đêm đó. Anh ép mình yêu cô ta. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, anh vẫn không cách nào động lòng với cô ta. Thiếu em, anh sẽ bồi thường, nhưng tuyệt đối không phải dùng hôn nhân. Anh rút tay khỏi tay Hà Khiếu Ninh, rõ ràng không muốn nói thêm về chuyện này. Nhưng Hà Khiếu Ninh không chịu buông tay, em không muốn bồi thường, em chỉ muốn anh. Cô ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh, Tông triển bạch thật sự có ý với Lâm Tử Lạc. Nếu không thì anh sẽ không nhìn thấy cô song liền như biến thành người khác. Thái độ quyết liệt như vậy. Cô ta gào thét trong lòng, tại sao người phụ nữ đó không bị Tông chết. Người phụ nữ đó, rốt cuộc có gì tốt? Lúc đầu cô ta gả cho anh, đã có đàn ông. Nói đủ rồi chứ. Tông triển bạch cắt ngang cô ta, quay về bình tĩnh lại trước rồi chúng ta lại nói. Bây giờ anh không muốn nói nhiều với cô ta câu nào. Anh Bạch, anh Bạch. Hà khiếu ninh khóc xé gan xé phổi. Tông triển bạch không tâm trạng để ý, tài xế sớm đã mở cửa xe đợi anh, anh không người ngồi vào trong. Tài xế hỏi đi đâu? Anh xoa mi tâm, nhàn nhạt nói, đến công ty. Nước A. Từ sau khi gặp Tông triển bạch. Thần kinh của Lâm Tử lạp luôn ở trong trạng thái căng thẳng, lúc ăn cơm không cẩn thận làm vỡ bát. Trang Kha Nguyệt nhìn con gái, quan tâm nói, công việc xảy ra vấn đề gì sao? Sau khi con quay về liền trong lòng không yên, mấy năm nay con chưa từng nghỉ, nếu không nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Tinh Tuyệt không giấu vết nhìn mẹ, cô như vậy nhất định là vì đồ khốn đó. Nhớ tới dáng vẻ ông ta bắt nạt mẹ, Lâm Tinh Tuyệt liền tức giận cắn răng, hai tay nắm chặt đũa. Hắn không thể đánh tên khốn đó bầm dập một trận. Lâm Tử Lập hồi thần, vì không để Trang Kha Nguyệt lo lắng cô nói dối, không sao, có, có thể tối qua không nghĩ người tốt, không sao đâu mẹ. lâm tinh tuyệt gấp thức ăn cho lâm tử lạp, mẹ, mẹ ăn thêm một chút. thấy con trai hiểu chuyện như vậy, lâm tử lạp cười an ủi, vươn tay xoa tóc cậu, con nên ăn nhiều chút, đang thời kỳ phát triển. cô múc cho con trai bát canh sườn. lâm huệ tinh không vui, bĩu môi, nhìn lâm tử lạp, mẹ thiên vị, thương anh trai, không thương con. trang kha nguyệt ở một bên khẽ cười, đứa nhỏ này, mới bấy lớn đã biết ghen rồi. lâm tinh tuyệt bưng bát canh của mình cho em gái, cho em được rồi chứ? Lâm Huệ Tinh dễ dỗ, còn không ghi thù, thấy anh trai đưa canh cho mình bèn cong môi nhỏ trúng chín cười. Ăn cơm xong, Lâm từ lạp đi rửa bát, trang Kha nguyệt tắm cho Lâm Huệ Tinh. Lâm Tinh tuyệt lại lấy iPad của mình ra, nhớ tới lúc cảnh sát ghi lời khai ở cục, người đàn ông đó nói mình tên Tông Triển Bạch, cậu thử nhập vào Google cái tên này. Rất nhanh, tất cả thông tin liên quan tới Tông Triển Bạch nhảy ra. Người thành phố B, nước Z, tổng giám đốc tập đoàn Thanh Hưng, 185cm, 65kg, năm nay 32 tuổi. 22 tuổi tiếp nhận thanh hưng nhậm chức tổng giám đốc trong thời gian này anh đã nhiều lần lên top bảng xếp hạng tỷ phú toàn quốc là tỷ phú trẻ tuổi nhất trong nước tình trạng hôn nhân chưa kết hôn chỉ từng thừa nhận một người bạn gái hà khiếu ninh lâm tinh tuyệt nhếch môi không nghĩ tới tên này có tiền như vậy người có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao người có tiền thì có thể bắt nạt mẹ cậu sao cậu nắm chặt nắm tay thề thốt nhất định phải dạy dỗ người đàn ông đáng ghét đó cậu đặt ipad xuống vươn tay cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện thoại cho thầy của mình chính vào lúc này Lâm Tử Lạp từ phòng bếp bước ra thấy con trai muốn gọi điện thoại hỏi trễ vậy rồi con không tắm rồi đi ngủ gọi điện thoại cho ai Lâm Tinh Tuyệt không biết nói dối hễ nói dối sẽ đỏ mặt lúc này không biết trả lời thế nào Lâm Tử Lạp vừa thấy không đúng bước tới nhìn cậu bỗng nhiên phát hiện iPad đặt trên sofa bên trên là tư liệu về tông triển bạch cô nhíu mày Lâm Tinh Tuyệt muốn giấu cũng đã không kịp chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Tử Lạp cầm lên Lâm Tử Lạp nhìn con trai tại sao con làm vậy Lâm Tinh Tuyệt cúi đầu im lặng Lâm Tử Lạp cao mày, nói gì đó đi. Lâm Tinh Tuyệt mân mê ngón tay mình, chú ấy bắt nạt mẹ, con muốn dạy dỗ chú ấy thay cho mẹ. Lâm Tử Lạp nhíu mày sâu hơn, trước đây cậu bé luôn nhấn mạnh một điều, Tông Triển Bạch bắt nạt cô. Cậu bé. Đột nhiên Lâm Tử Lạp mở to mắt, chẳng lẽ cậu thấy được cảnh Tông Triển Bạch cưỡng hôn cô? Tuyệt. Lâm Tử Lạp không biết giải thích thế nào. Lâm Tinh Tuyệt kiên quyết vỗ ngực, nói, mẹ ơi, dù con và huệ Tinh không có cha nhưng con là đàn ông, con sẽ bảo vệ mẹ. Đột nhiên Lâm Tử Lạp bị câu nói của con trai mình châm chích con không có cha, điều mà trong lòng cô đã cố tình bỏ qua. Cô không nguyện ý đề cập đến vấn đề này. Cô cứ nghĩ, chỉ cần cô yêu hai đứa trẻ thật nhiều, là có thể bù đắp cho việc không có cha. Tuy nhiên, cô lại bị con trai gợi lại một cách đột ngột như vậy. Cô chỉ cảm thấy đau nhói trong tim. Cô ôm lấy con trai mình, cúi đầu hôn lên tóc cậu bé, tuy rằng cậu bé rất thông minh nhưng thật ra chỉ mới hơn 5 tuổi, chỉ là một đứa trẻ. Nhưng mọi lời nói đều là muốn bảo vệ cô. Lòng bàn tay cô xoa lưng con trai, mẹ nên bảo vệ các con mới phải. Lâm Tinh Tuyệt không đồng ý, lắc đầu. Đáng ra là đàn ông phải bảo vệ phụ nữ, con là đàn ông, con bảo vệ mẹ. Lâm Tử Lạp nhìn con trai mình mà không nói nên lời. Cậu bé mới bao nhiêu tuổi đâu? Sao tính cách lại có trách nhiệm đàn ông như vậy? Ai dạy con như vậy? Lâm Tử Lạp cau mày hỏi. Lâm Tinh Tuyệt chớp chớp mắt, suy nghĩ 2 giây, thầy giáo của con. Lâm Tử Lạp ôm con đi tắm, trong lòng lại băn khoăn không biết con nên đi nói chuyện lại với thầy của cậu bé không. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, nói với cậu bé những điều này thích hợp sao? Mẹ ơi. Thực ra giáo viên của con khá đẹp trai, đối xử tốt với con. Dừng lại. Lâm Tử lạp ngắt lời con trai mình, đứa nhỏ này, mới chỉ lớn có một chút, sao mà suy nghĩ lại phức tạp như vậy? Lâm Tinh tuyệt thì thầm, mẹ không nghĩ cho bản thân thì con phải nghĩ cho mẹ chứ. Lâm Tử lạp ném cậu bé xuống nước, sau này con không được phép quản chuyện của người lớn. Tại sao? Lâm Tinh tuyệt hỏi ngược lại. Không có lý do tại sao, đây là quyết định của mẹ, giáo viên của con lẽ ra phải dạy con nên nghe lời mẹ chứ. Lâm Tinh Tuyệt cuối đầu gật gù. Giáo viên đã nói trẻ con nên nghe lời người lớn. Thầy cũng nói mẹ đã vất vả đến nuôi dạy cậu và em gái cậu. Không thể làm mẹ tức giận. Nếu cậu có cha, có lẽ mẹ sẽ không mệt mỏi như vậy. Nhưng mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, cậu cũng không dám hỏi. Bà ngoại càng không dễ hỏi. Cậu nghĩ cha cậu chắc hẳn là một tên đàn ông vô trách nhiệm nên mới bỏ rơi mẹ. Lâm Tinh Tuyệt vươn tay ôm Lâm Tử Lạp. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy một dòng điện ấm áp sệt qua trái tim, giống như suối nước nóng từ từ cuốn lấy cô. Tất cả đều đáng giá, nhìn hai đứa trẻ thật dễ thương và hiểu chuyện, cô rất hài lòng. Cô hôn lên mặt con trai mình, mẹ cũng yêu con. Tuy rằng ban ngày hai đứa nhỏ đều là trang kha nguyệt dữ, nhưng ban đêm chúng đều ngủ với cô. Cô hầu như ngủ với con từ nhỏ đến lớn. Ban ngày cô bận rộn, ít dành thời gian cho các con nên buổi tối là lúc cô được gần các con mình nhất. Cô kể chuyện cho hai đứa nghe. Các con nếp vào vòng tay cô, đó là điều hạnh phúc nhất. Cốt nhục chí thân, huyết mạch tương liên, chắc chính là như vậy. Lâm tử đi làm Lâm Tinh Tuyệt vẫn muốn đi theo, nói là để bảo vệ cô, hơn nữa còn là bộ dạng không được từ chối, khiến Lâm Tử Lạp muốn từ chối cũng không được. Mẹ đi làm thì có thể gặp nguy hiểm gì được chứ? Lâm Tử Lạp giờ khóc giờ cười. Cô là người lớn, còn phải để đứa con của mình bảo vệ. Con mặc kệ. Thái độ Lâm Tinh Tuyệt kiên định, thiếu chút nữa là nói ra, ngộ nhỡ tên khốn tâm triển bạch kia lại ra tay bắt nạt mẹ thì sao? Người không lớn nhưng tâm nhã lại quá nhiều. Lâm Tử Lạp không thể lay truyền được cậu nên đã đồng ý đưa cậu ra ngoài, Trang khang Nguyệt ở nhà giữ Lâm Huệ Tinh sau khi ra khỏi cửa, lâm tinh tuyệt tự mình lên xe, lâm tử lạp thắt dây an toàn cho cậu rồi đứng thẳng dậy đóng cửa. khi chuẩn bị vào ghế lái, cô phát hiện có một chiếc ô tô đang đậu bên đường, có vẻ như đang nhìn trộm cô. thần kinh cô thắt lại, nhưng nghĩ đến việc cô không đắc tội với ai ở đây, chẳng lẽ cô bị hoa mắt sao? ai lại nhìn trộm giữa ban ngày? cô không nghĩ nhiều nữa mà lên xe. như thường lệ, sau khi ăn cơm ở nhà, cô trực tiếp đến leo. lâm tử lạp vô tình nhìn thấy chiếc xe đang đậu bên đường trong gương chiếu hậu, nó thực sự đang bám theo cô. Hai tay cô giữ chặt vô lăng, nếu như vừa rồi còn hoa mắt, vậy bây giờ thì sao? Trái tim cô như bị thứ gì đó bắt lấy. Cô nhất định phải biết rõ. Sáng sớm, người ít, Lâm tử lạc không thể cắt đuôi chiếc xe bám theo. Trái lo phải nghĩ, vì để tránh cho con trai mình gặp nguy hiểm, cô giảm tốc độ, lúc lái xe đến cửa hàng thì đã nửa tiếng sau, mọi người đều đã đến đi làm. Cô xuống xe để Lâm tinh tuyệt xuống đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng có nhiều người, cho dù là kẻ xấu đi theo cô cũng không dám xông vào. Sắp xếp xong xuôi cho con trai, Lâm Tử Lạp đi về phía xe hơi. Cô muốn xem là ai đã theo dõi cô? Mục đích theo dõi cô là gì? Trên kính xe bị dính màng đen, Lâm Tử Lạp không nhìn thấy người bên trong nên giơ tay gõ cửa sổ. Không ai đáp lại, kính cửa sổ cũng không hạ xuống. Lâm Tử Lạp đứng trước xe, đi theo tôi đến tận đây, giờ bị tôi phát hiện, còn trốn tránh, thú vị lắm phải không? Trong xe, Quang Kình vò đầu bứt tóc, anh ở đây để điều tra sự việc, thời gian rất gấp gáp, hai người các anh không có nghỉ ngơi đàng hoàng. Hôm qua họ chịu đựng trong xe, tinh thần không tốt nên mới bị Lâm Tử Lạp phát hiện. Anh lấy tay che mặt, xoa mảnh, mới hăng hơn một chút. Anh hạ cửa kính xe, mỉm cười, chào hỏi trước, lâu rồi không gặp. Lâm Tử Lạp nhìn anh chầm chầm trong hai giây, sao lại là anh? Cô rất ngạc nhiên. Quang Kỳnh trột dạ một cách khó hiểu, ánh mắt né tránh, tôi đến đây làm việc. Lâm Tử Lạp chế nhạo, hôm qua tông triển bạch tới đây, hôm nay anh lại đúng lúc đến đây làm việc. Có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Anh ấy bảo anh đến đây làm gì? Lâm Tử Lạp không định nói chuyện dây dưa với anh, hỏi trực tiếp. Quang Kình chết cũng không nói, chắc không thể nói anh đang điều tra cô đâu nhỉ? Không ai thích bị điều tra chuyện riêng tư mà phải không? Anh muốn tôi gọi cho anh ấy không? Thái độ của Lâm Tử Lạp cũng rất cứng rắn. Thái độ của Lâm Tử Lạp khiến anh sững sờ, không khỏi nhìn cô từ trên xuống dưới. Dù là cách nói hay cảm xúc chung, cô đều đã thay đổi, hoàn toàn trở thành phụ nữ. Trước đây chỉ là một cô nàng nhỏ nhắn. Quang Kình nắm lấy một nắm tóc, chuyện này, tông tổng chỉ muốn biết nơi cô sống. Đột nhiên, khung cảnh yên tĩnh. Lâm Tử Lạp quay lại, đi về phía cửa hàng. Có vẻ như cô thực sự phải đổi nơi sinh sống. Cô không muốn bị quấy rầy Đặc biệt là Tông Triển Bạch. Cô Lâm, Quang Kình muốn giải thích. Lâm Tử Lạp không cho anh cơ hội, bước thẳng vào leo. Quang Kình chẹt miệng, có cảm giác thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn vậy. Lâm Tử Lạp đang nghĩ cách rời đi, sống ở một nơi khác, là thành phố B ở nước Z. Tông Triển Bạch được mời đến nhà họ Hà ăn tối nếu Tông Triền Bạch không hủy hôn thì điều đó là tốt. Một bữa ăn cùng nhau cũng có thể nâng cao mối quan hệ giữa hai gia đình. Tuy nhiên, bây giờ được mời đi ăn cơm có lẽ là một bữa tiệc hồng môn. Chuyện không sớm thì muộn nên Tông Triền Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng. Hà Khiếu Ninh ăn mặc rất đẹp, cả gia đình cô đều ở đây. kể cả Hà Khiếu Thiên, người quanh năm không ở trong nước. Đại sảnh vàng son lộng lẫy rất náo nhiệt. Bộ đồ đen của Tông Triền Bạch ngược với ánh sáng trở nên rực rỡ. Nhìn thấy Tông Triền Bạch bước vào, ánh mắt Hà Khí Thiên đột một thay đổi. Tất cả các thành viên trong gia đình của anh ta đều biết về việc từ hôn, Hà Khiếu Thiên cũng không ngoại lệ, anh ta biết từ Hà Khiếu Ninh tại sao Tông Triển Bạch lại hủy hôn ước. Cho nên sau khi nhìn thấy anh, anh ta không thể giấu được vẻ tức giận. Hà Khiếu Hành, anh trai của anh ta ở bên cạnh, cảm thấy tâm trạng dao động của em trai mình, vươn tay vỗ vai anh ta rồi thì thầm, nhà họ Hà chúng ta cũng có căn cơ sâu, nếu không đã sớm không có chỗ đứng trong thành phố B, em nhiều năm không ở trong nước, cũng không biết tình hình trong nước, lần này là cậu ta vi phạm ước định trước, nhưng chúng ta vạch mặt với cậu ta cũng không tốt. Hà Khiếu Thiên không chỉ tức giận vì anh từ hôn mà còn vì phát hiện ra Lâm Tử Lạp. 6 năm trước, để Lâm Tử Lạp hoàn toàn thoát khỏi anh, anh ta đã đưa cô rời khỏi thành phố B, giấu cô ở nước A. Anh ta cứ nghĩ sau một thời gian dài, Lâm Tử Lạp sẽ có thể chấp nhận anh ta, trong thời gian 6 năm sẽ có thể cắt đứt chút liên quan giữa cô và Tông Triển Bạch. Nhưng đã 6 năm, Lâm Tử Lạp vẫn không muốn chấp nhận anh ta. Tông Triển Bạch cũng vì cô mà từ bỏ cuộc hôn nhân với em gái mình. Làm sao anh ta có thể bình tĩnh được? Có chút tiền bẩn thiểu là muốn làm gì thì làm à? Hà Khiếu Thiên không giấu giếm nỗi sự ghê tởm và không hài lòng với anh. Hà Khiếu Thiên không nhỏ tiếng, Tông Triển Bạch đương nhiên nghe thấy, đưa mắt nhìn qua, nhớ tới người đàn ông này trước đây từng thân thiết với Lâm Tử Lạc. Anh phủi lớp bụi không tồn tại trên cổ áo, nói một cách bình tĩnh, anh nói gì? Tôi không nghe rõ. Hà Khiếu hành vội vàng bước tới hòa giải, còn chẳng phải là vì anh muốn cùng Ninh Ninh từ hôn sao, cậu ta phàn nàn hai câu, anh cứ mặc kệ cậu ta. Khi Hà Khiếu hành nói, anh ta kéo em trai mình, bảo cậu đừng nói nữa. Hà Khiếu Thiên không sợ tông Triền bạch, là đàn ông, anh đi làm tổn thương một người phụ nữ như thế, không sợ thiên lôi đánh sao? Sắc mặt Hà Khiếu Hành thay đổi, anh ta trừng mắt nhìn em trai mình, nhất định phải không làm người thân mà làm kẻ thù sao? Họ trở thành kẻ thù với nhà họ tông thì có ích gì? Gã đã vất vả vì cái gia đình này, anh ta chưa bao giờ đóng góp được gì chút cho gia đình, bây giờ lại đến gây rắc rối như vậy sao? Lúc này Hà Khiếu Hành hoàn toàn thất vọng với cậu em trai ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến gia đình này. Tông triển bạch ngoài cười nhưng trong không cười. giọng điệu của anh sâu xa. Tôi chỉ sợ thiên lôi này không có mắt, đánh nhầm người. Hà khiếu thiên nắm chặt hai tay. Nếu không phải Hà khiếu hành kéo anh ta lại thì có lẽ đã lao vào đánh Tông triển bạch. Bọn họ đều ở bên trong. Anh vào trước đi. Em trai tôi thương em gái từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài chịu thương chịu khó nên mới mất bình tĩnh như vậy. Anh đừng có chấp nhặt với cậu ấy. Hà khiếu hành nở nụ cười. Tông triển bạch khẽ liếc nhìn anh ta rồi bước vào. Tông Tiêu Tuấn và Hà Văn Trung đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh nói chuyện. Hà Khiếu Ninh ngồi bên Hà Văn Trung, đôi mắt cô đỏ bừng, hình như vừa khóc. Lớp trang điểm tinh tế ban đầu có chút nhòe đi. Nhìn thấy Tông Triển Bạch bước vào, cô nhanh chóng đứng dậy, Bạch. Tông Triển Bạch không trả lời tiếng gọi, ngồi trên ghế sofa, đánh đòn phủ đầu, cuộc đính hôn này là tôi muốn hủy, mọi người muốn yêu cầu gì? Tông Tiêu Tuấn gần như tức muốn nôn ra máu. Ông và Hà Văn Trung nói chuyện trong phòng rất lâu, chính là họ không muốn hủy bỏ hôn ước. Hai người kết hôn, hợp lực, cho dù là đối với nhà họ Tống hay nhà họ Hà, đều tốt. Điều tốt cho đôi bên cùng có lợi. Triển Bạch, các con là người trẻ tuổi không hiểu vấn đề tình cảm, bác cũng không hiểu, cháu đột nhiên muốn rút lui khỏi hôn ước, có phải Ninh Ninh nhà bác đã làm chuyện gì không tốt không? Khuôn mặt của Hà Văn Trung hiền hòa, giọng nói của ông không cáo kỉnh hay thiếu kiên nhẫn. Bình tĩnh hơn hai cậu con trai của ông. Sống đến từng tuổi của ông, loại chuyện gì mà chưa từng thấy qua, có thể vững vàng giữ vững. Nếu nhà họ Hà la làm chỉ trích anh thì sẽ càng dễ xử lý hơn, chỉ sợ gặp phải một con cáo già tu hành ngàn năm như Hà Văn Trung. Tông Triển Bạch không phải là một kẻ lương thiện, tuy chưa lỗi đời bằng Hà Văn Trung. Nhưng cũng từ trong sóng to gió lớn mà lao ra, khí thế không mất, bản chất tôi không thích người khác nói dối mình. Hà Văn Trung nghe không hiểu lắm, con gái mình thật sự làm gì có lỗi sao? Tông triển bạch không muốn lôi lại chuyện cũ, chỉ muốn mau chóng giải quyết vấn đề trước mắt. Chuyện này nói cho cùng là tôi lỗ mãng, không nên hứa rồi lại đổi ý, chung quy là do tôi vi phạm ước định trước, mọi người muốn đền bù gì thì cứ mở miệng, chỉ cần tôi cho được, tôi sẽ không bao giờ keo kiệt. Em không đồng ý. Hà Văn Trung còn chưa lên tiếng, Hà Khiếu Ninh đã không thể ngồi yên. Cô ta nhìn chầm chầm Tông Triển Bạch, em năm nay 28 tuổi rồi, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời em đều đã trao cho anh, giờ anh muốn bỏ rơi em, anh là định ép chết em sao? Cũng chính vì điểm này, Tông Triển Bạch cũng có tình nghĩa đối với cô, nếu không thì theo tính cách của anh, sau khi biết Hà Khiếu Ninh nói dối mình, anh đã sớm không dây dưa với cô nữa. Anh đã nói, anh có thể bồi thường cho em bất cứ thứ gì em muốn. Tông Triển Bạch biết mình đã sai. Cũng giống như Hà Khiếu Thiên đã mang anh, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao. Nhưng bây giờ, anh không có lựa chọn nào khác Đừng kích động." Hà Khiếu Thiên bước vào, ôm lấy cô em gái đang run rẩy. Nhìn chằm chằm Tông Triển Bạch, hỏi, "Bồi thường, anh lấy cái gì bồi thường?" Tông Triển Bạch nhìn lại anh, "Anh muốn bồi thường gì?" Ánh mắt chạm nhau, im lặng đối đầu, đằng đằng sát khí. Dựa vào địa vị gia tộc này của bọn họ, đòi tiền bồi thường là hành vi mức thấp nhất, tức là làm tổn thương tình thân giữa hai bên gia đình, cũng phá vỡ mối quan hệ. Nếu hôm nay nhà họ Hà muốn lợi ích, phát tán ra ngoài cũng sẽ không tốt. "Em muốn mạng anh, anh sẽ trao cho em chứ?" Hà Khiếu Ninh gầm lên mất kiểm soát. Mọi người trong phòng đều sững sốt. Con đang nói gì vậy? Hà Văn Trung mắng, nhưng thật ra cũng muốn xem thử Tông Triền Bạch sẽ giải quyết nó như thế nào. Anh đã đồng ý đính hôn, bây giờ lại bội ước, ông đương nhiên không vui. Không thể hiện ra ngoài mặt không có nghĩa là trong lòng ông không quan tâm. Sắc mặt Tông Tiêu Tuấn âm trầm, ông rất hài lòng với Hà Khiếu Ninh, nhưng bây giờ ông lại bất mãn. Mặc dù ông không muốn Tông Triền Bạch rút khỏi hôn ước, nhưng đây là con trai của ông. Bây giờ cô lại không biết trời cao đất rộng như vậy. Tông triển bạch rất bình tĩnh, anh đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh cởi từng cúc áo vest ra, sấn tay áo, lộ ra cánh tay cường tráng. Tông tiêu tuấn lo lắng hét lên, con muốn làm gì đấy? Hà khiếu ninh đã phát ngốc rồi, anh, anh bạch. Tông triển bạch khom người nhặt con dao gọt hoa quả trong bát hoa quả, đi về phía Hà khiếu ninh. Hà khiếu thiên cũng rất sợ hãi, vươn tay ra ôm em gái, sợ anh sẽ làm tổn thương em gái mình. Tông triển bạch kéo Hà khiếu thiên ra, nhìn Hà khiếu ninh, nếu đây là điều em muốn, anh sẽ cho em. Anh khom người đặt con dao vào tay Hà Khiếu Ninh, nắm tay cô, áp con dao vào ngực anh. Hà Khiếu Ninh sợ hãi, cô thực sự sợ hãi. Lắc đầu nguầy nguậy, "Em, em không cố ý, em không muốn anh chết." Tông Triển Bạch mỉm cười, "Cả đời này anh chưa từng nợ ai duy chỉ có em, em muốn thì anh sẽ cho, mai sau chúng ta không nợ nhau nữa." Vừa nói, tay anh cũng vừa dùng lực. "A!" Hà Khiếu Ninh muốn buông tay, nhưng tay Tông Triển Bạch quá mạnh khiến cô không thể buông ra. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua áo sơ mi trắng đâm vào da thịt anh, máu đỏ tràn ra. Hành vi của Tông Triền Bạch vượt quá mong đợi của mọi người. Anh thực sự, thực sự dám. Không phải tôi, không phải tôi, mặt hà khiếu ninh đầy nước mắt. Tông Triền Bạch đưa tay còn lại của mình ra để lau nước mắt trên mặt cô, năm 14 tuổi, anh vô tình bị bắt cóc lên núi, được một cô bé 10 tuổi cứu thoát, sau đó anh được biết cô bé mồ côi, anh bảo lãnh cho cô ấy đi học, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đi theo anh, anh đi công tác vô tình trúng độc rắn, cô ấy lại cứu anh. Anh mắt và cử động ngón tay của anh rất nhẹ nhàng, như thể anh đang lau nước mắt cho một đứa bé. Là anh đã làm em thất vọng rồi, em đã muốn thì anh sẽ cho em, từ nay về sau, anh và em sẽ không còn là gì nữa. Em không muốn. Hà Khiếu Ninh lắc đầu như điên, không ngừng lặp lại một câu, em không muốn, em không muốn hai ta kết thúc, em muốn anh yêu em. Nước mắt, tóc tai bù xù, trông cô ta thật thảm hại. Dù vậy, tông triển bạch cũng không một chút mềm lòng nào. Đồ ăn đã nấu xong rồi. Hà ina bước vào, bốn muốn nói với Hà Văn Trung đã nấu xong đồ ăn rồi, có thể ăn được rồi, kết quả nhìn thấy cảnh tượng Hà Khiếu Ninh cầm con dao trong tay đâm tông triển bạch dòng máu đỏ tươi kích thích đại não bà ta, bà ta hét lên một tiếng kêu sợ hãi. mọi người hoàn hồn trở lại, tông tiêu tuấn quát lên một tiếng, mau gọi xe cấp cứu. hà văn trung sững sờ gọi hà khiếu thiên đang đứng gần bọn họ, mau kéo em gái con ra. chuyện này vốn dĩ là lỗi của tông triển bạch, bây giờ anh ấy đến nhà họ hà lại bị thương, như vậy sẽ khiến cho bọn họ gặp bất lợi. chuyện thành ra như vậy không có lợi cho ông ta, trong lòng bực bội lại không thể bộc phát ra ngoài, hai tay tức giận bấu chặt vào thành bàn, mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh. Khoảnh khắc Hà Khiếu hành kéo em gái mình ra, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất vang lên một tiếng kêu thanh thúy. Lưỡi dao nhuốm máu đỏ tươi. "Bạch, anh không sao chứ?" Hà Khiếu Ninh muốn đưa tay chạm vào vết thương của anh ấy. Tông Triển Bạch gạt tay cô ta sang một bên, vào lúc này, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào chiếc áo khoác của Tông Triển Bạch trên ghế sofa, âm thanh vang lên từ đó. Ánh đèn sáng trong chiếu xuống từ trên đỉnh đầu Tông Triển Bạch, khiến cả người anh được bao phủ trong vòng tròn ánh sáng. Lờ mờ Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy những giọt mồ hôi liti trên trán anh. Anh nhặt áo khoác, lấy điện thoại ra, thấy Quang Kính gọi điện đến, anh liền nhấc máy. Ngay sau đó, giọng của Quang Kính truyền đến, "Tông tổng, chuyện anh muốn tôi điều tra, tôi đã điều tra ra rồi." 6 năm trước, Lâm Tử Lạc bị tai nạn xe, mới thất hứa không quay lại làm thủ tục ly hôn. Hà Khiếu Thiên đã đưa cô ấy và mẹ cô ấy đến nước A ẩn nấu, ban đầu họ sống ở Bali, sau đó chuyển đến thủ đô nước A. Trong khoảng thời gian này, Hà Khiếu Thiên đã tận lực xóa hết dấu vết của bọn họ, không cho mọi người biết. Tông Triển Bạch cầm điện thoại, từ từ ngước mắt lên nhìn Hà Khiếu Thiên đang ôm Hà Khiếu Ninh. Anh ấy nhìn Hà Khiếu Thiên, nhưng lại nói với Quang Kình, anh ta đã ở bên cô ấy suốt những năm qua. Đúng vậy, mây đen dày đặc sẹt qua đôi lông mày sắc bén của anh ấy, lấy quan hệ gì? Cách một chiếc điện thoại cũng có thể cảm nhận được áp lực dồn dập đến từ Tông Triển Bạch, nuốt một ngụm nước bọt, anh ta vẫn chưa nói xong mà, có thể đừng tức giận được không? Biết trước thế nào cũng chỉ trích anh ta mà, Tông Triển Bạch không nghe thấy anh ta nói gì. Chỉ có thể thành thật trả lời, có vẻ như cô Lâm không chấp nhận anh ta, chỉ coi anh ta là anh trai. Ngoài anh ta ra thì không có người đàn ông nào khác xung quanh hết, à mà cũng không phải không có đàn ông, cô ấy sinh một đứa con trai. Tôi biết rồi. Tông triển bạch cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn Hà khiếu ninh, sau đó nhìn lướt qua người nhà họ Hà, các người có thể đưa ra điều kiện. Nói xong, anh ấy bước ra khỏi nhà họ Hà, dường như không muốn ở đây dây dưa thêm nữa. Trong đại sảnh còn lại một đống hỗn độn, sau một lúc im lặng, Hà Văn Trung đi tới, nở nụ cười trên mặt ông Tông này chuyện này. Tông Tiêu Tuấn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, giọng nói trầm ấm có chút không vui, con trai tôi sai trước. Suy cho cùng thì do nó không giữ lời ước trước. Các người có yêu cầu gì thì cứ nói. Tông Triển Bạch bị thương, ông ta vẫn nói như vậy, rõ ràng là không vui rồi. Anh nói cái gì vậy, chuyện tình cảm của con cái, chia chia hợp hợp cũng là chuyện thường thấy, không thể làm xôi ra, thì vẫn có thể làm bạn không phải sao, sao tôi có thể đưa ra yêu cầu gì được. Hà Văn Trung cười nói. Ông ta đã nói như vậy, Tông Tiêu Tuấn cũng không thể nói gì khác, gọi một tiếng, chú Phùng, chúng ta về thôi. Chú Phùng vội tiến lên nói, "Cậu chủ đã đến bệnh viện, chúng ta có đến đó không?" "Có thể không đi sao? Tôi chỉ có một đứa con trai thôi." Lời của ông không biết nói cho ai nghe, sắc mặt Hà Văn Trung thay đổi rồi lại thay đổi, rõ ràng là ông có hàm ý khác. Hay cố tình nói cho ông ta nghe. Hà Văn Trung nín thở, Tông Triển Bạch này rất gan dạ, phải thừa nhận rằng cậu ta rất quyết đoán, có thể xoay chuyển được tình thế bất lợi cho cậu ta. "Khiếu Hành, con tiện bác ấy một đoạn đi." Hà Khiếu Hành đứng ở cửa nghe thấy ba mình nói vậy liền vội vàng đi theo, "Bác Tông, cháu tiến bác" Tông Tiêu Tuấn không trả lời, chú phùng mở cửa xe, ông khom người ngồi vào xe, sau đó nhìn Hà Khiếu Hành đang đứng bên cạnh, thay tôi truyền lời cho ba cậu, chuyện này, tôi không để tâm đâu. Xé rách mặt nạ, không có lợi cho bất cứ ai. Được ạ, cháu nhất định sẽ truyền lời. Hà Khiếu Hành nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, nói với tài xế, lái xe cẩn thận. Khi xe rời đi, Hà Khiếu Hành xoay người vào nhà, Hà Văn Trung ngồi đó với vẻ mặt u ám, nhìn con trai và con gái, ông ta muốn khiển trách mấy câu, nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp. Cuối cùng ông ta cười lạnh một tiếng, tông triền bạch thật thủ đoạn. Hà khiếu hành vừa quay lại thì nghe thấy lời này, anh ta thở dài nhìn em trai mình, bản lĩnh không bằng người ta. Chúng ta thực sự không có bản lĩnh bằng người ta. Bốn nghĩ anh ta và em gái kết hôn, hai nhà sẽ trở thành xuôi ra, không nghĩ chuyện lại biến thành như vậy. Các người nói đủ chưa? Hà khiếu ninh hét lên, lễ đính hôn bị hủy bỏ, người buồn nhất là cô ta được chưa? Nếu con có bản lĩnh, cậu ta sẽ hủy đính hôn sao? Hà văn Trung vỗ bàn đứng dậy. Vì chuyện của cô ta mà làm loạn cả nhà lên, cô ta còn mặt mũi mà tức giận sao? Hà Ina đi đến vỗ lưng Hà Văn Trung, an ủi, con còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng tức giận nữa. Con trai tôi sinh ra không bằng người ta, tôi có thể nói cái gì? Hà Văn Trung phất tay áo, xoay người vào phòng trong. Hà Ina đi theo sau khuyên chồng mình. Sợ ông ta tức giận rồi khó chịu. Hà Khiếu Hành cũng thất vọng với đứa em trai của mình, anh ta gọi người hầu dọn dẹp phòng khách rồi trở về phòng của mình. Trong phòng khách chỉ còn lại Hà Khiếu Thiên ôm cô em gái đang run rẩy. Anh đưa em về phòng. Anh đỡ Hà Khiếu Ninh. Tại sao? Hà Khiếu Ninh vẫn không thể chấp nhận được chuyện Tông Triền Bạch muốn hủy bỏ đính hôn với cô ta. Cô ta không hiểu, sao mọi chuyện lại đi đến bước này? Người phụ nữ đó rõ ràng đã biến mất 6 năm rồi. Vì sao phải xuất hiện? Cô ta túm lấy cổ áo Hà Khiếu Thiên, anh ơi, đã qua nhiều năm rồi, sao anh không biến cô ta thành người phụ nữ của anh đi? Nếu lâm Tử lạp ở bên cạnh Hà Khiếu Thiên, thì cho dù Tông Triền Bạch biết cô ta còn sống cũng sẽ không có bất cứ suy nghĩ nào với cô ta nữa đúng không? Em mệt rồi, cần nghỉ ngơi thật tốt. Hà Khiếu Thiên đỡ cô ta ngồi xuống giường. Hà Khiếu Ninh không chịu buông tha cho Hà Khiếu Thiên anh. Cô ta nhìn anh, tại sao lúc đầu anh lại cứu cô ta mà không để cô ta chết? Nếu cô ta chết rồi thì sẽ không còn ai giành Bạch với em. Hà Khiếu Thiên cau mày, em đang nói nhảm cái gì vậy? Em không nói nhảm. Hà Khiếu Ninh đứng lên, nhìn chằm chằm anh, vì để cho Bạch thấy ái náy mà cưới em. Em cố tình bị tai nạn xe. Để nó trông giống y như thật, em thực sự đã bị xe tông. Đau, thật sự rất đau, cho nên em cũng muốn cô ta nếm trải mùi vị bị xe tông Ha ha, Hà Khiếu Ninh cười như điên Hà Khiếu Thiên cứng đờ đứng ở đó, không biết nên phản ứng thế nào, không biết phải đối xử với cô em gái này như thế nào Cô, sao cô ta có thể độc ác như vậy? Rõ ràng lúc còn bé, cô ta thật hồn nhiên và dễ thương Ninh ninh, Hà Khiếu Thiên nhìn cô ta, năm đó, sao em lại để lâm tử lạp mạo danh em Đây vẫn luôn là điều mà anh nghĩ không ra Cô ta rõ ràng có cơ hội quan hệ với tông triển bạch, tại sao lại phải tìm một người phụ nữ thay thế cô ta? Hà khiếu ninh sừng sờ, bật cười rồi ngã xuống giường. Em sợ anh ấy chê em không phải người phụ nữ trong trắng. Hà khiếu ninh ngẩng đầu lên, giống như ma quỷ, anh ấy để em ở bên cạnh anh ấy nhưng lại chưa từng chạm vào em. Em là con người, là một người phụ nữ có sinh lý bình thường. Em cần một người đàn ông yêu em, vuốt ve em. Hà khiếu thiên như bị xét đánh. Em gái anh sao có thể như vậy? Hà khiếu ninh cười. Cười đến điên cuồng, em muốn tìm một người phụ nữ còn trong trắng đưa cho anh ấy, sau đó em thay thế cô ta, em sẽ là người phụ nữ trong trắng đó. Lúc nhỏ em từng cứu anh ấy, cộng thêm việc em đã ở bên anh ấy nhiều năm, anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Cho dù không yêu em thì cũng sẽ đối xử tốt với em, sự thực chứng minh em đã đúng, anh ấy đối xử với em rất tốt. Em làm việc rất xuân sẻ. Chỉ có một điều duy nhất, điều duy nhất em tính toán sai chính là đã tìm người phụ nữ đó. Em không ngờ rằng cô ta là người nước Z, còn ở thành phố B. Điều trùng hợp hơn nữa là cô ta lại là người phụ nữ mà mẹ Tông Triền Bạch đã định hôn ước cho anh ấy lúc còn bé. Nếu không có người phụ nữ đó thì bây giờ cô ta đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên Tông Triền Bạch rồi. Tất cả đều là lỗi của con đàn bà đó, đều là lỗi của con đàn bà đó. Cô ta không cam tâm, không cam tâm. Cô ta là con gái nhà họ Hà, có bối cảnh thân phận, có chỗ nào thua kém người phụ nữ kia chứ? Cô ta nắm lấy tay Hà Khiếu Thiên, anh ơi, anh giúp em đi. Hà Khiếu Thiên nhìn cô em gái mà anh không quen, bàng hoàng nói, anh có thể giúp gì cho em? Hà Khiếu Ninh xoay tròn mắt, anh có thể, anh có thể. Cô ta kéo anh lại, thì thầm. Càng nghe, sắc mặt của Hà Khiếu Thiên càng khó coi, anh đẩy cô ta ra, không thể. Em mệt rồi, đi ngủ đi. Nói xong, anh bước ra khỏi phòng không ngoái đầu nhìn lại. Anh, cho dù Hà Khiếu Ninh có hét thế nào, Hà Khiếu Thiên cũng không quay đầu lại. Bệnh viện. Tông Triển Bạch băng bó vết thương rồi bước ra khỏi cổng bệnh viện, tài xế cầm theo thuốc trên tay đi theo anh ấy, vừa nãy chú Phùng gọi điện đến hỏi thăm tình hình của cậu. Tôi nói không có gì đáng ngại, bảo ông cụ không cần lo lắng. Tôi bảo anh đặt vé máy bay, anh đặt chưa? Anh cắt ngang lời của tài xế. Anh không có hứng thú nghe những chuyện đó. Tài xế phản ứng nhanh, bội vàng trả lời, tôi đã đặt rồi. Chuyến cuối cùng là lúc 11 giờ. Bây giờ anh về không? Tông triển bạch giơ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã 9 giờ 40 phút, còn hơn một tiếng nữa. Đến sân bay. Anh bước xuống bậc tam cấp, tài xế cũng nhanh chóng đi theo, cậu chủ, anh bị thương, không nghỉ ngơi một chút sao? Không cần. Tài xế chạy lên trước mở cửa cho anh. Muốn thuyết phục anh một câu, anh bị thương nên nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ đến tính cách của anh, lời muốn nói ra liền nuốt trở lại, anh ta thở dài, chạy về phía trước để lái xe. Nước a. Cửa hàng may mặc tư nhân Leo, Lâm Tinh Tuyệt ngồi ở trên sofa, trước mặt chất đống đồ ăn ngon, cậu bé chớp chớp hai mắt, em có thể mang đi mấy cái này đi không? Có thể chứ. Các cô gái trong cửa hàng đều rất thích Lâm Tinh Tuyệt, cậu bé đẹp trai lại thông minh, tự nhiên khiến người ta rất thích. Tiểu Tuyệt, sao em không ăn mà muốn mang đi? Sợ các chị nhìn thấy tướng ăn khó coi của em sao? Ngải Luân chống cằm nhìn Lâm Tinh Tuyệt, rõ ràng đã hơn 40 tuổi rồi mà suốt ngày kêu Lâm Tinh Tuyệt gọi mình là chị. Lâm Tinh Tuyệt ngây ngô mở to hai mắt sáng ngời nhìn Ngải Luân, "Gì à, con ăn không khó coi đâu, con muốn mang về cho em gái ăn thôi." Sắc mặt Ngải Luân thay đổi, giả bộ khó chịu, vươn tay bóp má cậu bé, "Không thể nói dối để cho chị vui một chút sao?" Lâm Tinh Tuyệt làm ra bộ dạng nghiêm túc nói, "Mẹ của cháu nói rồi, không thể nói dối." Ngải Luân lạnh lùng khịt mũi, "Mẹ cháu còn nói, cháu không phải là một cậu bé ngoan." "Mẹ cháu sẽ không nói như vậy." Lâm Tinh tuyệt phản bác. Nếu không tin thì cháu đi hỏi mẹ cháu đi. Ngải Luân cố ý kích thích cậu bé. Bây giờ Lâm Tử Lạp đang họp, cậu bé mà đi, chắc chắn là đi làm loạn rồi. Lâm Tinh tuyệt trượt khỏi sofa, cháu không tin gì đâu. Nói xong liền chạy đi. Họp xong, Lâm Tử Lạp bước ra khỏi phòng họp. Lâm Tinh tuyệt chạy nhanh về phía cô ấy, mẹ. Lâm Tử Lạp dừng chân, cậu bé ôm lấy đùi cô, cô cúi xuống sờ đầu con trai, đừng có chạy nhanh như vậy. Lâm Tinh tuyệt ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ. Con muốn ăn gì để mẹ đưa con đi ăn. Lâm Tử Lạp nhìn thời gian đã chưa rồi. Con không đói. Lâm Tinh Tuyệt nắm lấy tay Lâm Tử Lạp bảo cô ấy sờ bụng mình. Mẹ sờ đi, bụng con phồng lên rồi. Có thai hả? Ngải Luân đứng sau lưng cậu bé, hai tay ôm ngực. Lâm Tinh Tuyệt nhìn chị ta oán hận nói một câu: Dì mới có thai á, Không đúng. Dì muốn mang thai thì cũng không thể đâu. Không có chú nào thích gì hết. Ngải Luân chạy tới Lâm Tinh Tuyệt. Lâm Tinh Tuyệt trốn trong ngực Lâm Tử Lạp. Mẹ ơi, cứu con. Dì Ngải Luân lại mất kiểm soát rồi. Lâm Từ Lạp bất giác dĩ bế con trai lên. Hai người này chỉ cần gặp nhau thì không lúc nào yên tĩnh được. Cô ấy cũng hết cách. "Chị à." Lúc Ngài Luân định túm lấy lỗ tai của cậu bé thì Lâm Tinh Tuyệt đổi sương hô rất nhanh. Ngài Luân vốn định kéo lỗ tai của cậu bé, cuối cùng lại chuyển sang xoa xoa mái tóc của cậu bé, coi như nhóc phản ứng nhanh, lần sau chị sẽ không nhân từ đâu. "He he." Lâm Tinh Tuyệt vui vẻ, lại tránh được một trận. "Chị Lâm, đây là vị khách đến từ nước Z, muốn may một bộ váy cưới, bên trong có một số yêu cầu, chị xem qua một chút đi." Lâm Tử Lập đưa tay cầm lấy tập tài liệu, "Muốn lấy khi nào?" nửa tháng nữa. Lâm Tử Lạp gật đầu, tôi biết rồi. Sau bữa trưa, Lâm Tử Lạp bắt đầu làm việc còn Lâm Tinh Tuyệt thì chơi game ở bên cạnh. Nhưng cửa khó nhất cũng không làm khó được cậu bé, cậu bé chơi được một lúc thì hết hứng. Cậu bé nằm trên ghế sofa rồi tiếp đi. Lâm Tử Lạp tan làm sớm, cô ấy ôm con trai lên. Mẹ. Lâm Tử Lạp ôm cậu bé thì cậu bé liền tỉnh. Muốn đem đồ ăn về cho em gái. Lâm Tử Lạp mỉm cười, đúng là người anh tốt. Lâm Tinh Tuyệt rụ rụ mắt, kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi. Con nha. Lâm Từ Lạp sở chán con trai. Ra khỏi leo, cô ấy ôm cậu bé lên xe. Khi về đến nhà, cô mới phát hiện mình để quên tài liệu Trương Nhược đưa cho cô, nội dung bên trong cô còn chưa đọc nữa. Cô đưa con trai vào nhà, nhìn thấy anh trai đã về, Lâm Huệ Tinh vội vàng chạy đến, Lâm Tinh Tuyệt giơ đồ ăn ngon trong tay lên, tự hào nói, "Nhìn xem, anh trai mang về cho em đồ ăn này." Lúc này, Lâm Huệ Tinh đã biến thành một người mê đồ ăn, khi cô bé thấy đồ ăn trong tay Lâm Tinh Tuyệt thì nước miếng muốn chảy xuống, "Anh, em muốn ăn." Lâm Tinh Tuyệt đi tới sofa, lại đây. Hai đứa nhỏ nằm trên ghế sofa chia thức ăn, Lâm Tử Lạp không đi vào mà gọi Trang Kha Nguyệt một tiếng, "Mẹ, con quên đồ, phải quay lại cửa hàng một chuyến." "Được, về trước bữa tối đó." Trang Kha Nguyệt dặn dò. "Vâng ạ." Lâm Tử Lạp lấy túi và đóng cửa lại. Cô lên xe, khởi động xe quay lại cửa hàng, lấy đồ rồi chạy nhanh về nhà, vừa dừng xe chuẩn bị vào nhà liền nhìn thấy một chiếc xe khác đậu trước cửa, có chút quen thuộc, là xe lúc sáng. Cô cau mày, "Quang Kính lại tới làm gì nữa?" Cô định tối nay sẽ bàn với Trang Kha Nguyệt về việc đổi sang chỗ ở mới nhưng anh ta lại bắt đầu quấy giày cô. Khuôn mặt Lâm Tử Lạp bất giác trầm xuống. Mở cửa xe ra, Lâm Tử Lạp đã chuẩn bị xong lời chất vấn, nhưng người bước xuống không phải quang kinh mà là tông triển bạch. Quần áo nhỏ nhĩ, sắc mặt quể hoài, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Mặt trời đang lặn xuống, cả người anh được bao phủ bởi một vầng hào quang màu vàng nhạt. Lâm Tử Lạp kìm lại những giao động trong lòng, lạnh lùng nói anh đến đây làm gì. Nghe thấy lời của Lâm Tử Lạp, người đàn ông vốn dĩ còn mệt mỏi, thần sắc liền nghiêm lại Anh đứng thẳng người dựa vào xe, cười nhẹ nói, tôi đến gặp vợ tôi, không được sao? Lâm tử lạp cao mày, sao anh có thể vô sỉ như vậy? Bọn họ ly hôn rồi. Bộ dạng tông triển bạch vẫn phong túng và lười biếng, tôi không phiền đi vào trong nói rõ ràng với con trai của em, mối quan hệ của chúng ta. Anh rốt cuộc là muốn sao đây? Lâm tử lạp tức giận, anh là tên vô lại sao? Nụ cười trên mặt anh, đột nhiên thu lại, không muốn tôi vào nhà gặp con trai của em, thì em qua đây. Cơ thể lâm tử lạp cứng đờ mà đứng tại chỗ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, đứa trẻ Lâm Tinh Tuyệt đó nhảy cảm, trải qua chuyện lần trước, địch ý của Lâm Tinh Tuyệt đối với anh rất sâu, nếu như để anh đi vào, cô làm sao mà nói thân phận của anh cho các con biết đây. Trước mắt Tông Triển Bạch có chút không rõ ràng, anh nhắm mắt lại, vẫn không thể xua đi cái sự mờ mịt đó, thanh âm khàn khàn, thời gian của tôi có hạn, lòng nhẫn nại có hạn. Lâm tử Lạp lê lết đôi chân như mang chì, anh vô cùng trầm tĩnh nhẫn nại mà chờ đợi, mỗi khi cô đến gần một bước, đường nét của anh càng rõ ràng hơn một phần, anh chút bỏ đi những nghi kỵ lửa rối, những hục học trên trốn thương trường một sự chân thật và ôn nhu không thể nào hình dung được. khuôn mặt của anh không cứng rắn như lời nói của anh. có thêm một tia mềm dịu. anh thế này là cái mà Lâm Tử Lạp chưa hề nhìn thấy qua. nhưng trong lòng cô biết anh vẫn là anh, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. cô siết chặt tay, xoa dịu cảm xúc, thậm chí còn dùng giọng van nài, cầu xin anh đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi được không? Tông triển bạch ngước mí mắt nặng trĩu lên, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mắt cầu xin thế nào. sau đó nở ra một nụ cười nhạt, cầu xin người khác là phải lấy thành ý ra. Em định lấy gì ra để cầu xin, lấy thân hiến dâng sao? Anh có ý gì? Coi cô như là người phụ nữ rất tùy tiện sao? Phải, lúc cô 18 tuổi, thân thể đã chẳng còn trong sạch, nhưng không có nghĩa cô là người phụ nữ lẳng lơ. Sắc mặt Lâm Từ Lạp tái xanh, lửa giận trong nháy mắt liền tuôn ra toàn bộ, bả vai run lên đầy kịch liệt, thanh âm dần dần thay đổi, anh là tên vô lại sao? Cô bởi vì tức giận mà bờ má đều căng cứng lên, ngay cả phần cổ cũng hiện lên gân xanh, cơ thể khẽ run lên, vài sợi tóc bên tai quấn quanh cổ, làm tăng thêm một chút nữ tính một cách vô cớ tiết hầu của tông triển bạch cuộn cuộn lên xuống, cảm thấy mình có thể đã điên rồi. nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, mà cũng có suy nghĩ cho được. anh vươn tay móc lấy phần eo của cô, cơ thể của lâm tử lạp tông vào lòng của anh, sau khi phản ứng lại, hai tay cô không ngừng đánh vào ngực của anh, rãy rủa anh buông tôi ra. tông triển bạch xịt một tiếng, hít ngược một hơi lạnh, nhưng sức lực trên tay vẫn không có nới lỏng, ngược lại càng dùng sức ôm lấy eo của cô, bắt lấy đôi tay không an phận của cô, thấp giọng nói, đừng làm loạn. lâm tử lạp trường anh, tại sao lại đến quấy giày cuộc sống của cô? cô chỉ muốn sống yên bình cùng với con của cô khó như vậy sao tôi mệt rồi cầm của tông triển bạch gì trên vai cô đầu mũi lan tràn mùi hương trên cơ thể của cô hương thơm nhàn nhạt, nhạt anh vùi mặt mình vào phần cổ của cô thanh âm trầm thấp mệt mỏi tìm một nơi cho tôi nghỉ ngơi anh thật sự mệt rồi lâm tử lạp lúc này mới phát hiện màu đen đen dưới mắt của anh cơ thể cũng không có sức như trước đây có chút mềm nhũn anh anh không khỏe sao anh khẽ ừ một tiếng lâm tử lạp do dự một hồi cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc anh được tôi tìm một khách sạn cho anh được không Lâm Tử Lạp hỏi, "Ừm." Um. Lâm Tử Lạp dìu anh lên xe, thắt dây an toàn cho anh, đóng cửa xe lại, sau đó đến vị trí ghế lái, khởi động xe. Cô quen thuộc với chỗ này, tìm một khách sạn là chuyện rất dễ. Qua khoảng 10 phút sau, Lâm Tử Lạp ngừng xe ở trước một khách sạn 5 sao, cô xuống xe, vứt chìa khóa cho nhân viên phục vụ của khách sạn, đi mở cửa xe dìu lấy Tông Triển Bạch. "Tôi chỉ phụ trách đưa anh đến, tiền thì anh tự trả đó." Lâm Tử Lạp công tư phân minh mà nói. "Anh có tiền lắm." Còn cô thì mỗi một đồng tiền, cô đều phải tự mình kiếm. Cô không thể tiêu tiền lung tung, cô cần phải dành tiền cho hai đứa con ăn uống ngủ nghỉ, đi học, thứ gì cũng cần tiền. Bây giờ bọn chúng từ từ lớn lên, chỗ để tiêu tiền cũng nhiều hơn. Cô phải làm hậu thuẫn kiên cường cho các con. Không thể để cho bọn chúng chịu khổ vì không có tiền được. Cơ thể tông triển bài cao lớn, nếu như đặt trọng lượng của cả người lên người cô, cô sẽ rất mất sức, anh không có để cô gánh hết trọng lượng, để cô thoải mái một chút, không ngờ, người phụ nữ này, khắp nơi đều muốn vạch rõ giới hạn với anh. Bây giờ cô đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, đâu phải không có tiền, cũng chỉ là tiền ở một đêm mà thôi. Cũng quá là keo kiệt với anh rồi. Cánh tay của anh đặt trên vai của Lâm Tử Lạp, trọng lượng của cơ thể đều chuyển sang cho cô. Lâm Tử Lạp rõ ràng cảm thấy, trọng lượng mà mình phải gánh đã tăng lên không ít. Bây giờ đi mỗi bước đều phải dùng hết sức. Trong lòng cô không ngừng mắng người đàn ông này, nhìn cũng không có mập, sao lại nặng như vậy chứ, là heo sao. Kiên trì đi đến quầy tiếp tân, Lâm Tử Lạp hỏi, giấy tờ tùy thân của anh, còn có ví tiền nữa Tông triển bạch dựa trên người cô, mắt nhắm hờ, yếu ớt nói, giấy tờ tùy thân ở trong túi quần, tiền thì không có. Lâm tử lạp miến răng, hận không thể vứt đại người đàn ông này ở đây không thèm quan tâm nữa. Ra ngoài không mang tiền, có vẻ như anh quả thực không có thói quen mang tiền mặt, bình thường có tài giấy quang kình theo ở bên cạnh. Không có tiền cũng phải có thẻ chứ. Lâm tử lạp vươn tay đi sờ túi của anh, ngón tay mảnh khảnh thon dài của cô mềm mại không xương, mỗi khi du ngoạn trên cơ thể anh, cơ thể anh liền căng cứng đi một phần. Nơi bị cô chạm vào giống như là bị điện giật vậy, kích động, không tự chủ được Năng lực kiềm chế đáng buồn cười a. Ở trước người phụ nữ này, vậy mà lại trở thành trò cười, cô chỉ chạm nhẹ một cái, anh cũng sẽ muốn Tông triển bạch nặng nề mà nhắm mắt lại Ha! Lâm tử lạp sờ đến ví tiền trong túi của anh, mở ra, sau đó sững sờ, không phải nói không có tiền sao Sấp tiền màu xanh trong đây, từ đâu ra vậy Lâm tử lạp liếc anh một cái không có lấy tiền mặt, mà trực tiếp lấy thẻ đưa cho Tiếp Tân, phòng tổng thống, dịch vụ tốt nhất, dịch vụ nào cần tiền thì cứ lấy. Dù sao anh cũng có tiền. Tông Triển Bạch, Tiếp Tân, bây giờ người có tiền, đều tùy hứng như vậy sao? Tiếp Tân gõ máy tính hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, có mật mã không? Lâm Tử lạp chọt anh một cái, đúng lúc chọt vào phần bụng của anh, phần ngực vốn dĩ còn đang đau không ngớt vì bị cô đánh, bây giờ, ngay cả bụng cũng đau, anh cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, không có. Không có mật mã tiếp tân quẹt thẻ rồi đưa cả thẻ phòng cho Lâm Tử Lạp, tầng cao nhất, số 888, phòng tổng thống hoàng gia, cộng thêm dịch vụ đặc biệt, tổng cộng là 324 triệu. Một đêm hơn 300 triệu. Lâm Tử Lạp dùng mình một cái, quá đắt rồi. Cũng may không phải xài tiền của cô. Lâm Tử Lạp để thẻ vào ví tiền của anh lại, cất vào túi quần của anh, dìu anh đi thang máy đến tầng cao nhất, sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Tử Lạp đỡ anh tìm đến số phòng 888. Quẹt thẻ mở cửa. Đinh một tiếng, tiếng mở khóa vang lên, Lâm Tử Lạp đẩy cửa ra. Hai chiếc đèn trùm pha lê khổng lồ rũ xuống từ trên trần nhà vàng vàng đỏ đỏ, chiếc đèn pha lê toát ra ánh sáng chói lọi, một thân toàn pha lê sáng rực, hiển lên khí chất hoa lệ tôn quý. Cửa sổ sát đất ở bức tường phía trước có thể nhìn ra toàn cảnh thủ đô, có rèm cửa sổ bằng nhung, ở giữa đại sảnh có ghế sofa phong cách châu Âu màu đỏ đậm, không gian rộng rãi, ghế, tủ đều tinh tế, mỗi một nơi đều hiện rõ vẻ sang trọng. Giống như một cung điện ở phương Tây vậy. Trong lòng Lâm Tử Lập nghĩ, tiền này được tiêu ở chỗ nào thì đáng giá chỗ đó. Cô dìu Tông Triển Bạch đi vào, đẩy cửa phòng ngủ ra, đầu giường, ghế đầu thấp, chân giường màu đỏ thẫm, chiếc chăn màu trắng trải lên khăn trải giường bằng tơ viền vàng. Mỗi một nơi đều là sự hưởng thụ của thị giác và cơ thể cực kỳ xa xỉ. Lâm Tử Lạp ném người lên giường, cô sắp mệt chết rồi. Tông Triển Bạch ngã xuống giường, giường như đã đụng vào vết thương, mi tâm khẽ nhíu lại. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đã gọi dịch vụ tốt nhất cho anh, anh sẽ qua một đêm thật vui vẻ. Tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong, Lâm Tử Lạp liền quay người chuẩn bị rời đi. Con trai em tên là gì?" Chính vào lúc Lâm Tử Lạp đi đến cửa phòng ngủ, đằng sau vang lên một giọng nam giễu cợt, "Lâm Tinh Tuyệt, Lâm Huệ Tinh." Khi đến nước A, anh đã có được thông tin chi tiết về cuộc sống của Lâm Tử Lạp trong vài năm qua từ chỗ Quang Kình. Điều khiến anh bất ngờ chính là người phụ nữ này vậy mà lại sinh ra một đôi thai long phụng. Hơn nữa còn có vẻ ngoài rất đẹp. Bước chân Lâm Tử Lạp chợt khựng lại, quay người, nhìn chằm chằm vào anh, hai tay siết chặt, khi gặp Quang Kình thì đã biết, Quang Kình đang điều tra cô. Không ngờ động tác của Quang Kính cũng thật nhanh. Nếu như anh cần tôi về để bù một giấy ly hôn với anh, anh có thể nói rõ, tôi đương nhiên là sẵn lòng rồi, sẽ không cản trở hạnh phúc của anh, nhưng anh uy hiếp tôi như vậy, không cảm thấy ức hiếp người quá rồi sao?" Toàn thân Lâm Tử Lạp run rẩy, tức giận vô cùng. Tông Triển Bạch nằm trên giường không nhúc nhích, cánh tay đặt trên chán, nhắm mắt lại. Không nói cũng chẳng rằng, hình như đã mệt lắm rồi. Lâm Tử Lạp đứng ở cửa cũng không dám đi, ai biết người này có làm ra chuyện gì điên cuồng tổn hại đến con của cô không chứ? Dù sao bây giờ anh biết mọi thứ của cô rất rõ ràng. Tôi khác rất lâu sau, tông triển bạch chậm rãi mở miệng, vẫn không có mở mắt ra. lâm tử lạp nhìn anh một cái, tức giận, trong lòng nghĩ, chi bằng cho khát chết luôn đi. tông triển bạch chờ mình một cái, đưa lưng về phía lâm tử lạp, đôi mắt vốn đang nhắm lại đầy nặng nề, từ từ mở ra, trên mặt toàn là sự mệt mỏi. em muốn làm tôi khát chết, mưu hại chồng sao? lâm tử lạp kìm nén sự tức giận trong lòng ngực, quay người đi rót nước, bưng vào đưa cho anh, cho anh nè. em đút cho tôi. tông triển bạch chờ mình, nhìn người phụ nữ đang đứng ở bên giường nhẫn nhịn sự tức giận vì tức giận mà hai bờ má cô ửng hồng, hai má hơi phồng lên, giống như một con chuột đồng đang giận dữ, trông đáng yêu cực kỳ. Tông triển bạch không khỏi cười khẽ một tiếng, nhưng cái tiếng cười này nghe vào tai của Lâm Tử Lạp lại thành một lời chiu chọc. Tông triển bạch, anh đi chết đi. Lâm Tử Lạp ném cốc nước lên người anh, nước ấm trong ly trào lên không trung, tràn ra tứ tung, rơi vào người anh. nước thì không sao, nhưng lấy mạng ở chỗ, chiếc ly lại rơi xuống đúng vào vị trí ngực bị thương của anh. vào giây phút cốc nước rơi xuống, anh rên lên một tiếng. chiếc áo bị ngấm nước lộ ra màu đỏ bên trong. Lâm tử lạp sững sờ, anh không thể chịu đau đến mức như vậy luôn sao, một cốc nước thì có thể đau đến thế nào chứ, nhưng hồi nãy trong bộ dạng của anh rất đau. Anh đừng có giả vờ. Lâm tử lạp giả vờ bình tĩnh. Tông triển bạch nằm ngửa tứ chi giang rộng, không nhúc nhích, không nói chuyện. Ánh mắt của lâm tử lạp từ từ nhìn qua, sợ ý mà rơi trên phần màu đỏ trên áo sơ mi trắng của anh, cô nhíu mày, sao ngực lại có màu đỏ. Cô khom người xuống, cố gắng xem thử màu đỏ đó là gì. Tiến đến gần hơn lại cộng thêm áo sơ mi của anh bị thấm nước, lâm Tử lạp có thể nhìn thấy rõ ràng miếng gạc quấn quanh ngực của anh. anh sao lại bị thương rồi? lâm Tử lạp có chút lúng túng mà hỏi. tông triển bạch mở mắt ra, ánh mắt nóng như lửa mà nhìn trầm trầm vào ánh đèn pha lê sáng lấp lánh trên trần nhà kia. ngón tay trà sát vào da giường. anh chỉ là không muốn nợ hà khiếu ninh quá nhiều. cuối cùng là anh đã phụ cô ta. cô ta có ngàn không tốt, vạn không tốt, nhưng cũng có một cái tốt. dù sao nhiều năm như vậy rồi, cái tình ít nhiều gì cũng có một chút. Cái tình này không có liên quan đến tình cảm, mà là đạo đức, là trách nhiệm. Giống như câu mà Hà Khiếu Ninh chất vấn anh. Thanh xuân nhiều năm như vậy, tiền có thể mua được sao? Đôi lông mi dày đậm của anh khẽ run lên, nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt lóe qua một tia nghiêm túc, tôi nói, tôi là vì em, em có tin không? Lâm Tử lạp mím chặt đôi môi, hồi nãy hình như cô đã nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt của anh. Nhưng nghĩ kỹ lại, không đúng, anh làm sao có thể nghiêm túc với cô được. Thích một người phụ nữ đã từng sinh con. Hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Hơn nữa anh bị thương thì có liên quan gì đến cô chứ? Càng huống hồ anh sắp đính hôn với Hà Khiếu Ninh rồi, coi cô là tên ngốc sao? Biểu cảm của cô rõ ràng là không tin. Tông Triền Bạch cười khẽ một tiếng. Có lẽ là cười bản thân anh. Bản thân anh cũng còn nói không rõ cái tình cảm kỳ lạ đối với cô. Lâm Tử Lạp khom người nhặt cốc lên, không biết có phải vì hồi nãy cô dùng cốc nước ném vào anh mà cảm thấy ấy nấy không nữa. nhẹ giọng hỏi tôi đưa anh đi bệnh viện nha. Không đi. Tông Triền Bạch từ chối một cách rất khoát. Lâm Tử Lạp hết cách, vậy vết thương của anh làm sao đây? cởi quần áo ướt ra dùm tôi mặc quần áo ướt quá khó chịu rồi lâm tử lạp suy nghĩ một chút cúi người cởi cúc áo sơ mi cho anh tôi có thể giúp anh nhưng xong rồi anh phải để tôi về bình thường hai đứa nhỏ đều là cô dỗ ngủ cô không có nhà sợ bọn chúng ngủ không được vào khoảnh khắc cô cúi xuống một sợi tóc xóa xuống ngọn tóc kia cứ chốc chốc lại quệt vào má anh ngứa ngứa tê tê giống như một dòng điện có sinh mạng cứ xông thẳng vào nơi mẫn cảm của anh thanh âm anh khàn khàn xem biểu hiện của em khoe môi lâm tử lạp khẽ giựt tôi không có nợ anh Hơi thở lúc anh nói chuyện, như có như không mà thổi vào sợi tóc của cô, giống như là chiêu gẹo, em không ném vào tôi, tôi sẽ bị thương lần hai sao. Tôi không có buộc tội em làm tôi bị thương, em đã nên cảm ơn tôi rồi. Bàn tay cười cốc của Lâm Tử Lạp, cố ý dùng sức chọt vào vết thương anh một cái. Tông triển bạch đau đớn rên gì, trái tim của người phụ nữ này sao lại tàn nhẫn như vậy. Anh đã bị thương rồi, không thể dịu dàng chút sao. Anh thở ra một hơi lạnh, cuối cùng tôi cũng biết, nhiều năm như vậy, sao bên cạnh em không có đàn ông rồi, không có đàn ông nào chịu nổi loại phụ nữ thô lỗ như em hết. Nhấc cánh tay lên, Lâm Tử lạp kéo áo sơ mi, liếc anh một cái, cười một tiếng, đàn ông theo đuổi tôi nhiều lắm. Vậy sao? Đương nhiên, á. Lời của cô còn chưa nói xong, thì Tông Triển Bạch đã lật người đè cô xuống bên dưới, chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước của anh đang lủng lẳng trên người anh, bộ dạng có chút buồn cười nhưng không giấu được ánh mắt đại bàng của anh. Nói xem, bọn họ là ai? Lâm Tử Lạc nghiêng đầu qua, Không nhìn cơ thể trần trụi của anh, anh dậy trước đã. Tông triển bạch xoay mặt cô lại, để cô nhìn mình, từng chữ từng câu mà nói em là phụ nữ đã kết hôn rồi. Chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận thôi, chúng ta đã ly hôn rồi. Lâm tử là thực sự muốn hét vào mặt anh, vừa có hôn thê, vừa nói những điều này với vợ cũ. Khóe mắt anh kéo dài ra, hít đôi mắt lại, cơ thể cúi xuống, đôi môi sáp rất gần, ám muội mà nói, đừng có quên, không có giấy ly hôn, em vẫn là vợ của tôi, em nói. Ngón tay anh lướt trên má cô, đặt ngón tay lên môi cô, chúng ta sẽ trải qua đêm đoàn tụ sau khi ly biệt lâu ngày thế nào đây? Lâm tử lạp trừng to đôi mắt, hai tay siết chặt, nín thở. Có nghe qua một câu nói này chưa? Ngón tay anh đè ép đôi môi hồng hào của cô. Anh không có dùng sức lắm, lâm tử lạp không có cảm thấy đau, chỉ cảm thấy nhục nhã. Câu gì? Lâm tử lạp lặng lẽ nhấc chân lên, chuẩn bị phản kháng bất cứ lúc nào. Tông triển bạch phát giác ra động tác của cô, nhìn thấu rồi nhưng không có vạch trần, mà áp vào chán cô. Không có nghe nói qua, gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác tựa như mới kết hôn sao? Chúng ta đã ly biệt 6 năm. Lời của anh còn chưa nói xong, Lâm từ lạp đã phản kháng, nhưng Tông triển bạch có chuẩn bị từ trước đã kìm lại đôi chân muốn đá vào anh của cô trước một bước rồi. Trên mặt anh lộ ra một nụ cười đắc ý, gấp gáp thế à? Khuôn mặt Lâm từ lạp đỏ bừng, anh là lưu manh sao? Sao có thể vô sỉ đến mức này chứ? Lần này Lâm từ lạp thật sự tức giận rồi trăng trằm trằm vào anh, nước mắt cuộn trào trong khóe mắt, nhưng lại dùng sức không để cho nó rơi xuống. Tông triển bạch khẽ sững sờ. Tông triển bạch hơi sừng sốt, cô. Anh vừa mở miệng nói thì chuông cửa phòng vang lên. Anh nhíu mày lại, không vui vì lúc này có người gõ cửa. Anh đứng dậy nhìn thấy vạt áo của Lâm Tử lạp cuốn lên lộ ra bụng nhỏ bằng phẳng tinh tế. Anh đưa tay chỉnh lại quần áo cho cô rồi liếc cô một cái, cũng không thật sự bắt nạt cô. Khóc cái gì? Lâm Tử lạp ngồi dậy, không muốn để ý đến anh. Cô quay đầu vẫn còn tức giận. Tông triển bạch thở dài, tôi đi mở cửa anh đã cởi áo sơ mi, anh để trần phần trên đi đến phòng tắm cầm áo choàng tắm mặc vào rồi mới mở cửa. Người đứng trước cửa là một người phụ nữ mặc váy bó sát người màu tím, dáng người bốc lửa, mái tóc xoăn gợn sóng màu vàng, hai đùi thon dài lộ ra không khí, cô ta mang một đôi giày cao gót màu đen. Cô ta nhìn người đàn ông mở cửa thì hất tóc, môi đỏ khẽ mở, "Tôi là yêu." Cô ta vừa nói vừa đi tới, "Anh yên tâm, kỹ thuật của tôi rất tốt, nhất định sẽ làm cho anh hài lòng." Người phụ nữ giống như đã quen tình huống này, cô ta đi đến trước bàn rót một ly rượu vang đỏ đưa tới bên miệng uống một ngụm. Cô ta nhìn người đàn ông vô cùng tuấn tú thì nghĩ thầm cảm thấy may mắn, được ngủ với người đàn ông như vậy thì không trả tiền cũng được, huống chi còn cho cô ta nhiều tiền như vậy nên càng nhiệt tình hơn, anh có yêu cầu đặc biệt nào thì tôi cũng có thể thỏa mãn, miệng hay là. Cô ta còn chưa nói xong thì thấy lâm tử lạp đi ra từ phòng ngủ, cô ta không khỏi mở to hai mắt nhìn, cô là ai? Chẳng lẽ anh gọi cô ta tới, còn gọi người phụ nữ khác? Người phụ nữ nghĩ như vậy thì ánh mắt quan sát lâm tử lạp, ăn mặc bảo thủ, để mặt mộc, đẹp thì đẹp đó nhưng không có sự quyến rũ. Muốn chơi thì chơi. thì người phụ nữ nhìn về phía tông triển bạch anh muốn chơi hai p sao tông triển bạch đen mặt lại cốt người phụ nữ không kịp phản ứng cười tôi không ngại chơi hai p đâu lâm tử lạp cũng nhìn ra người phụ nữ này đang làm gì đòi tiền phục vụ sao cô nghĩ vậy thì cả người nổi da gà đúng là cho dù ở đâu cũng tồn tại loại phục vụ này cho dù là khách sạn cao cấp cũng không ngoại lệ lâm tử lạp nhìn thoáng qua tông triển bạch cười trên sự đau khổ của người khác nói chuyện tốt đấy sắc mặt của anh khó coi như vậy làm gì tôi đi trước không quấy giày anh nữa người phụ nữ vui vẻ trong lòng không thôi người đàn ông đẹp trai như vậy thân hình cũng rắn chắc cô ta cũng không muốn chia sẻ với người phụ nữ khác cô ta nghe thấy lâm tử lạp muốn đi thì trong lòng vô cùng vui vẻ trên mặt cô ta không khỏi lộ ra sự vui sướng tông triển bạch chán ghét liếc cô ta một cái anh lại nhìn lâm tử lạp cảnh cáo nói cô đi thử xem lâm tử lạp trừng mắt nhìn anh anh là Liêu manh sao cô nói gì thì là cái đó tông triển bạch đi đến bên cạnh cô cúi người xuống nói cô là người bày ra thì cô phải giải quyết lâm tử lạp cắn răng người phụ nữ thấy tông triển bạch đi vào phòng ngủ nên cũng đi theo, nhưng cô ta vừa đến cửa thì lâm tử lạp đưa tay ngăn lại, thật ngại quá, cô về đi, chỗ này không cần phục vụ. người phụ nữ thay đổi sắc mặt, nhíu mày lại, sao vậy, cô muốn chiếm giữ một mình? lâm tử lạp cũng thay đổi sắc mặt, ai giống như cô chứ? cô tự đi hay là để tôi gọi cho lễ tân? lâm tử lạp dừng một chút, đến lúc đó làm lớn chuyện thì đối với cô cũng không tốt đẹp gì. lâm tử lạp ngẩng đầu, vô cùng khí thế. người phụ nữ không cam lòng, nhưng người ở trong phòng này không giàu cũng sang. Hơn nữa vừa rồi thái độ của người đàn ông kia giống như không gọi cho cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta bị từ chối. Tâm trạng cô ta không tốt, lạnh giọng nói, tôi đi, không cần tiễn. Không tiễn. Lâm tử lạp nhanh chóng nói, cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi cô ta đi. Người phụ nữ nhìn thoáng qua phòng ngủ rồi hừ lạnh một tiếng, lắc eo nhỏ đi ra ngoài. Lâm tử lạp dựa vào khung cửa nói, tôi đã đuổi người đi rồi, tôi có thể đi được chưa? Không ai lên tiếng. Lâm tử lạp đợi một chút, vẫn không có ai lên tiếng cô quay đầu lại phát hiện tông triển bạch nằm ở trên giường giống như đã ngủ rồi cô đến gần mới phát hiện anh thật sự ngủ rồi hơi thở nặng nề dáng vẻ không thoải mái lắm tông triển bạch lâm tử lạp thử gọi anh không phản ứng thật sự đã ngủ rồi lâm tử lạp đưa tay kéo chăn đắp cho anh không cẩn thận đụng vào người anh nóng như lửa cô sờ lên chán anh xem có phải phát sốt hay không cũng giống như vậy chán vô cùng nóng anh đã sốt cao lâm tử lạp gọi điện thoại cho lễ tân báo bác sĩ tới anh vẫn còn bị thương lâm tử lạp không dám tự xử lý Lâm Tử Lạp ngồi trên sofa chờ bác sĩ tới thì nhận được cuộc gọi của Lâm Tinh Tuyệt. Mẹ, mẹ vẫn chưa trở về sao? Em gái đói bụng rồi. Lúc này Lâm Tử Lạp mới nhớ tới cô có nói mình về nhà ăn cơm, bọn họ còn đang chờ cô, mọi người ăn trước đi, mẹ có việc. Cô đang nói thì ngẩng đầu nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, cô suy nghĩ một chút rồi dặn dò nói, có lẽ đêm nay mẹ sẽ không quay về, con và Huệ Tinh phải nghe lời bà ngoại nói, tối nay ngủ trong phòng bà ngoại. Dạ được, mẹ đừng quên ăn cơm, chăm sóc mình thật tốt. Lâm Tử Lạp vui vẻ cười, con trai của cô rất biết quan tâm người khác. Được, con là đàn ông trong nhà chúng ta nên phải chăm sóc cho em gái. Con biết rồi. Lâm Tử Lạp cúp máy, một lát sau bác sĩ mới đến. Bác sĩ rửa sạch miệng vết thương cho Tông Triển Bạch, còn tiêm cho anh thuốc hạ sốt. Sau đó kê thuốc nói cách dùng cho Lâm Tử Lạp. Lọ này là thuốc bôi trên miệng vết thương, đây là thuốc uống, màu đỏ là hạ sốt. Nếu vẫn sốt cao thì cho anh ta uống thuốc này. Ban đêm cho anh ta uống nước, phát sốt thì không thể thiếu nước được. Được, Lâm Tử Lạp đưa bác sĩ ra cửa. Lâm Tử lạp đóng cửa lại đi trở về phòng ngủ, cô đứng ở đầu giường thở dài. Cô không tình nguyện nhưng vẫn ở lại chăm sóc anh. Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì cô không gánh nổi trách nhiệm. Ban đêm Tông Triển Bạch mơ màng nói, "Nước, nước." Giọng anh khô khốc. Lâm Tử lạp không ngủ nên nghe thấy anh nói, cô rót nước rồi đỡ anh dậy, đưa tới bên miệng anh, "Nước đây." Cô nghiêng ly cho anh dễ uống nước. Môi chạm vào nước, anh mở miệng uống ừng ực ừng ực, anh uống xong một ly nước mới bất miệng lưỡi khô khan. Lâm Tử Lạc đặt ly ở trên bàn đầu giường. Cô đỡ anh nằm xuống, anh xem tôi hết lòng chăm sóc anh như vậy, sau này đừng tìm tôi gây phiền toái nữa. Anh về nước kết hôn, cô sống cuộc đời của mình, hai bên không dính dáng đến nhau. Tông Triển Bạch không nghe thấy, anh sớm nặng nề ngủ thiếp đi. Buổi sáng, cô đi một đêm không về nhà, buổi sáng phải về gặp hai đứa nhỏ, vì thế cô tìm điện thoại của Tông Triển Bạch rồi gọi cho Quang Kình nói anh ta qua đây. Quang Kình thông minh, đêm qua Tông Triển Bạch không trở về, hiện tại sáng sớm Lâm Tử lạp dùng điện thoại của Tông Triển Bạch gọi cho anh ta. Chứng minh tối hôm qua hai người ở bên nhau, anh ta qua đó thì không phải là phá hư chuyện tốt của Tông Triển Bạch sao? Anh ta mới không ngốc, tôi có việc nên không thể qua đó. Lâm Tử Lạp cười lạnh một tiếng, khách sạn Phantaser, phòng 888, anh có tới hay không cũng được, nếu Tông Triển Bạch chết ở đây thì đừng trách tôi không thông báo cho anh. Thái độ của Lâm Tử Lạp vô cùng cứng rắn, cô nói rất rõ nếu anh ta không đến thì cô cũng sẽ đi. Cô vốn đang tức giận Quang Kình điều tra mình, Tông Triển Bạch lại còn dùng đứa bé uy hiếp cô, trong lòng không vui, hiện tại Quang Kình lại từ chối cô. Thái độ vui vẻ mới là lạ. Quang Kình nghe vậy thì không dám không tới. Tốc độ của anh ta rất nhanh, không đến 10 phút đã xuất hiện ở cửa, có lẽ anh ta ở chỗ cách khách sạn không xa. Lâm Tử Lạp nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở cửa, Quang Kình đứng ở cửa cười xấu hổ cô Lâm. Lâm Tử Lạp không để ý tới anh ta, cô xoay người vào phòng chỉ vào đống thuốc trên bàn nói cho anh ta cách dùng thế nào. Quang Kình cau mày, cô nói cái gì? Tông triển bạch bị thương. Sao có thể chứ? Quang Kình rõ ràng không tin. Lâm Tử Lạp không có thời gian nói nhảm với anh ta, anh không tin thì tự nhìn đi, hiện tại tôi phải trở về. Lâm Tử Lạp nói xong thì mở cửa đi ra ngoài. Quang Kình đứng ở đầu giường đi qua đi lại hai vòng, anh ta vẫn tò mò vì sao Tông Triển Bạch lại bị thương. Cuối cùng sự tò mò chiến thắng lý trí, anh ta đưa tay vén chăn trên người Tông Triển Bạch xuống kiểm tra xem, nhưng anh ta còn chưa vén chăn lên thì người đàn ông vốn nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, cậu đang làm gì? Quang Kình, Ưm tôi, tôi nghe nói anh bị thương. Tông triển bạch đẩy tay anh ta ra nhìn xung quanh phòng, anh thấy chỉ có một mình anh ta thì nhíu mày lại. người phụ nữ kia đâu rồi? Quang kình nhìn ra thắc mắc của Tông triển bạch nên hỏi anh tìm cô Lâm sao? Tông triển bạch im lặng không nói, giống như ngầm thừa nhận. Buổi sáng cô ấy gọi cho tôi đến đây, sau đó cô ấy đi rồi. Quang kình nói xong vẫn tò mò nhìn anh. Tối hôm qua Lâm Tử Lạp chắc chắn ở đây, chẳng lẽ Tông triển bạch Bá đạo làm chuyện đó? Lâm Tử Lạp phản kháng nên làm cho anh bị thương sao? Quang kình càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao bị phụ nữ làm cho bị thương. Quang Kình tự động suy diễn hình ảnh tối hôm qua Tông Triền Bạch bị từ chối thì trên mặt không khỏi nở nụ cười. cười cái gì? Tông Triền Bạch ngồi dậy. không có. Quang Kình vội vàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: Tông tổng, sao anh lại bị thương? khụ khụ. do cô Lâm phản kháng gây ra sao? Tông Triền Bạch trầm mặt, cốt. cậu đi lấy cho tôi một bộ quần áo sạch đến đây. thật sự bị từ chối. Quang Kình muốn cười. anh ta rất muốn nhìn dáng vẻ Tông Triền Bạch ăn quả đắng. còn có người phụ nữ từ chối anh. Má ơi, đúng là một chuyện hiếm có, nhưng anh ta không nhìn thấy được. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tông triển bạch vén chăn xuống giường, trên người chỉ mặc quần lót, trên người quấn băng gạc, giọng điệu nặng nề đi về phía Quang Kình, rất buồn cười sao. Quang Kình há miệng rồi thở mạnh ra, quyết đoán lắc đầu, không buồn cười, không buồn cười chút nào, tôi đi lấy quần áo cho anh. Anh nói xong thì xoay người chạy đi. Anh ta sợ mình chạy chậm một bước thì Tông triển bạch tìm mình tính sổ. Tông triển bạch rót nước uống anh nhìn ghế dựa bên cạnh mép giường, dường như có thể thấy đêm qua lâm tử lạp dựa vào ghế ngủ, hình như cô còn nói chuyện với anh, nhưng anh không nghe rõ. có lẽ cô không đi, ở lại chăm sóc cho anh cũng làm cho tâm trạng của anh rất tốt. lâm tử lạp không ngủ một đêm kéo cơ thể mệt mỏi về nhà, trang kha nguyệt chăm sóc hai đứa nhỏ nên rất tốt, cô tắm xong thì thay bộ đồ mới rồi đi qua phòng gặp con, lâm huệ tinh vẫn còn ngủ say, miệng nhỏ chu lên, khuôn mặt đỏ bừng giống như búp bê đang ngủ, lâm tử lạp hôn lên mặt con gái một cái mới ra khỏi phòng, lâm tinh tuyệt đã dậy, đang rửa mặt trong phòng vệ sinh. Tối hôm qua con không về là vì chuyện công việc sao? Trang Kha Nguyệt mặc tạp dề đi ra từ phòng bếp nhìn con gái. Lâm Tử Lạp trượt dạ không dám nhìn bà, cô quay đầu nhìn nơi khác vâng, chuyện ở cửa hàng. Trang Kha Nguyệt nhìn dáng vẻ trượt dạ của con gái, hôm qua con về thì mẹ nhìn thấy con lên một chiếc xe khác. Lâm Tử Lạp há miệng, không biết giải thích thế nào, sao cô lại quên mất tối hôm qua Tông Triển Bạch lái xe đến cửa nhà chứ? Cho nên Trang Kha Nguyệt nhìn thấy được cũng không kỳ lạ. Đàn ông kia là người kia nhà họ Tông sao? Mặc dù bà hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định. Lâm Tử Lạp cúi đầu, vâng. Sao con còn dây dưa với cậu ta? Trang Kha Nguyệt chỉ tiệp rèn sắt không thành thép nói, hai đứa đã ly hôn không còn quan hệ gì nữa. Khhiếu Thiên rất tốt, sao con không biết quý trọng? Cứ phải đợi mất cả chỉ lẫn trải thì con mới vui phải không? Con không có. Lâm Tử Lạp định giải thích, cô không muốn có quan hệ gì với Tông Triển Bạch. Cô biết rõ thân phận của mình. Cô cũng không quên dáng vẻ dứt khoát của anh lúc nói chuyện ly hôn. Không có là tốt nhất. Mẹ nói cho con biết mẹ tuyệt đối không đồng ý cho con và cậu ta có bất cứ quan hệ gì. Trang Kha Nguyệt hiếm khi nghiêm túc nói chuyện với con gái như vậy, nhưng bà không thể mặc kệ chuyện này. Dù sao Lâm Tự là cũng trẻ tuổi, khó tránh khỏi bị tình cảm làm cho mờ mắt. Cô sinh con, nếu người đàn ông kia có thể chấp nhận cô thì lúc trước sẽ không ly hôn với cô. Cô gặp tai nạn xe, sinh hai đứa nhỏ không dễ dàng nên Trang Kha Nguyệt sợ cô lại chịu tổn thương. Lâm Tinh Tuyệt đứng ở cửa phòng vệ sinh, cậu mở to hai mắt, bà ngoại đang nói cái gì vậy? Người đàn ông kia là chồng trước của mẹ sao? Người đàn ông bạc tình kia đã vứt bỏ mẹ, vứt bỏ cậu và em gái trong suy nghĩ của lâm tinh tuyệt nếu tông triển bạch là chồng trước của mẹ thì cũng là ba của cậu và em gái cậu nắm chặt tay nhỏ hận không thể đánh tông triển bạch một trận không cậu nhất định không thể bỏ qua cho người đàn ông bạc tình kia tinh tuyệt con suy nghĩ gì đấy không mau đến đây ăn cơm sao trang kha nguyệt bưng bữa sáng lên bàn thì nhìn thoáng qua lâm tinh tuyệt đứng ở cửa phòng vệ sinh bà gọi cậu một tiếng vâng lâm tinh tuyệt dùng chân ngắn nhỏ chạy tới lâm tử lạp ôm cậu lên ghế rồi bóc trứng gà cho cậu lâm tinh tuyệt nhìn sườn mặt của lâm tử lạp cậu không hiểu mẹ xinh đẹp như vậy, vì sao người đàn ông bạc tình kia lại vứt bỏ cô chứ? mắt mù sao? Lâm Tử Lạp bóc trứng gà xong thì đặt vào đĩa đồ ăn của Lâm Tinh Tuyệt. con nghĩ gì vậy? tập trung ăn cơm. Lâm Tinh Tuyệt đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt Lâm Tử Lạp, mẹ ăn đi. Lâm Tử Lạp giả vờ không vui, cầm trứng gà đưa cho cậu. con đang phát triển lại không có dinh dưỡng thì không thể cao được. con muốn biến thành chú lùn sao? không đâu, hiện tại chiều cao của con đã vượt qua phạm vi bình thường, con nhất định có thể cao đến một Trang Kha Nguyệt cười một tiếng, một mét chín quá cao, một mét tám là được. Không muốn, con nhất định phải cao đến một mét chín. Lâm Tinh tuyệt nghiêm túc nói. Người đàn ông bạc tình kia cao một mét tám mươi lăm, cậu nhất định phải cao hơn ông ta, sau đó cậu sẽ đánh ông ta một trận. Trang Kha Nguyệt chỉ cho rằng cậu nói đùa, làm sao có thể ngờ được cậu lại có suy nghĩ sâu xa như thế. Lâm Tử là uống sữa bò xong thì đưa tay sờ đầu con trai, muốn cao lớn là chuyện tốt, nhưng trước tiên phải ăn cơm thật nhiều mới có thể cao lên. Con biết rồi. Lâm Tinh tuyệt kiên định gật đầu. Lâm Tử Lạp đứng dậy, mẹ, con đến cửa hàng đây. Ừ, Trang Kha Nguyệt Vốn muốn dặn dò cô một câu, nhưng bà thấy Lâm tinh tuyệt ở đây nên không nói. Đứa bé này còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại rất nhạy cảm. Bà sợ cậu nghe được cái gì? Lâm Tử Lạp lái xe đến leo. Tối hôm qua cô không cầm tài liệu về nên định đến văn phòng xem, nhưng cô vừa vào cửa thì sắc mặt tạ Na nghiêm trọng đi tới, bà William đang chờ chị ở văn phòng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tử Lạp hiểu rõ trợ lý đã đi theo mình rất lâu. Nếu không xảy ra chuyện gì thì sắc mặt cô sẽ không nghiêm trọng như vậy. Tạ na không biết nói thế nào, chị đi vào sẽ biết. Lâm tử lạp liếc cô một cái rồi đi về phía văn phòng. Lâm tử lạp đi đến trước cửa thì đưa tay gõ cửa. Cô nghe thấy bên trong lên tiếng thì mới đẩy cửa vào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn một ngày an lành, vui vẻ và đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông để đón nghe nhiều tập truyện mới nhanh nhất nhé. Xin chào và hẹn các bạn ở tập tiếp theo.